phàm Nhân Tu Tiên, chương 330, sát đan. Hàng Lập liếc mắt một cái vào trong túi trữ vật, tự thu được năm khỏa, huyết ngân ngũ hành đan. Lúc này từ trong miệng khôi lỗi thú, đem chúng nó cầm đến trên tay, cẩn thận tra xét một lần. Theo linh lực to lớn ẩn bên trong đan dược, Hàng Lập xác nhận chúng không giả. Lúc này mới yên tâm, từ trong túi trữ vật, lấy ra một cái hộp ngọt tinh xảo cẩn thận bỏ chúng vào. Mặc dù hoàng lộc không biết huyết ngân ngũ hành đan này công hiệu cụ thể như thế nào, nhưng thấy việt hoàng giữ khư khư vật ấy, tự cũng biết tiểu vương gia nó có chút hữu dụng đối với việc kết đan hơn phân nữa chính là chuyện có thật, trong lòng cực kỳ hưng phấn. Sau đó ánh mắt hoàng lập chuyển hướng tới mấy thứ khác: một cái bát đen nhánh như mực, một cái tim trì màu đỏ lớn khoảng một tấc, còn một khối ngọc giản tỏa ra màu trắng tám Nhìn đám đồ vật này, Hàng Lập tâm lý có chút sợ hãi. Mấy cái này vừa nhìn đã biết là pháp khí mà ma đạo cùng tà tu chuyên dùng. Nói không chừng còn có cấm chế nguyện đũa gì đó ở bên ngoài. Bởi vậy, hắn cũng không vội vã cầm lấy chúng mà là hít nhẹ một hơi. Hai tay tản bắt ra quang hoa nhàn nhạt. Đột nhiên tạo thành một tầng thanh quang, bàn bạc bao phủ lấy. Như vậy, Hàng Lập mới yên tâm cầm lấy khối ngọc nhãn kia xem xét một chút. Ngọc dạng này được biệt phát ra khí tức có chút quỷ gì, đích xác không có cấm chế gì ở bên ngoài. Hằng lập sau khi thở vào một hơi, liền từ từ đem thần thức xâm nhập vào. Thần thức vừa vào bên trong ngọc dạng, hàng lập từ bắt đầu đứng im tại chỗ không nhúc nhích, nhưng thần sắc lại trở nên cổ quái. Trong chốc lát trên mặt hiện lên đầy vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Trong chốc lát cực kỳ ưỡi ỏi, cuối cùng là biến thành vẻ mặt rất thận trọng. Trong đó còn có một tiên sợ hãi. Sau thời gian một chén trà, Hàng Lập đem thần thức thu trở về. Trong lòng lại dấy lên rất nhiều điều kinh ngạc. Những thứ bên trong ngọc giảng này so với những gì Hàng Lập đã đoán thì có nhiều khác biệt. Tại bên trong ghi lại, quả nhiên là công pháp cho giáo chúng hắc sát giáo. Tỷ như tiểu vương gia kia, tu luyện chính là hắc sát tu la công. Tử đại huyết thị tu luyện sát yêu quyết, mà Việt Hoàng tu luyện chính là huyết luyện thần quan. Nhưng làm cho Hạng Lập giật mình, chính là công pháp của những người này, tất cả đều nói tới một quyển gọi là huyện âm kinh gì đó. Điều này làm cho hắn rất tò mò, nhưng Hạng Lập vội vã, tìm trong ngọc giảng cũng không thấy nơi hạ lạc của kinh thư. Bất đắc dĩ, Hạng Lập không thể làm gì khác hơn, là đem sự chú ý chuyển tới trên bí thuật công pháp có chút quỷ gì kia. Trong đó có vài loại làm cho Hạng Lập vừa nhìn, liền mừng rỡ. Chẳng dẫn giải trừ được một chút nghi hoặc của hắn, lại đề cập tới tác dụng chân chính của huyết ngân ngũ hành đan. Hàng lập tĩnh tâm nhìn thật kỹ. Nguyên lai, huyết ngân ngũ hành đan đúng là tu sĩ tu luyện được sát yêu quyết mới có thể tài trong cơ thể ngân luyện xuất ra một thứ giống như nội đan yêu thú. Cái này cũng chính là mục đích chủ yếu sáng lập ra sát yêu quyết, mà tới đại huyết thì sở gì có thể biến thân thành sát yêu. Và cũng không cần phục dụng trúc cơ đan Có thể tùy tiến vào trúc cơ kỳ Cũng là bởi vì duyên cớ kết thành nội đan này Tuy nhiên, dựa theo miêu tả của sát yêu quyết Tu luyện công pháp này thì không thể không sử dụng huyết tế Cũng bởi vì công pháp tốc thành Cả đề này đừng nghĩ tới việc kết đan Trúc cơ kỳ chính là tầng thứ công pháp tối cao nhất của bọn hắn Kỳ thật không chỉ có sát yêu quyết Mà mấy công pháp kia cũng không khác nhau là mấy Cơ hội tất cả đều có khuyết hãm trí mạng, không cách nào kết đăng. Đương nhiên, tốc độ tu luyện tương ứng của bọn họ với sự trợ giúp của huyết tế, công lực tự nhiên tăng lên, làm cho người ta trợn mắt, há hốc mồm. Huyết ngưng ngũ hành đăng này xuất hiện, hình như là để bù đắp lấp vào sự khuyết thiếu của công pháp. Một loại bí thuật, gọi là sát đăng thuật, cũng được nhắc tới bên trong ngọc giảng này. Dựa theo bí pháp sở thuật này cho thấy cho dù tu sĩ rút cơ hậu kỳ tư chất có kém cỏi một chút, chỉ cần ăn vào huyết ngân ngũ hành đan đều sẽ có một phần ba cơ hội có thể kết thành một loại kim đan giống như của tu sĩ kết đan kỳ gọi là nguy kim đan hay còn gọi là sát đan. sát đan vừa mới kết thành này bằng về uy lực so với chân chánh kim đan tuy không bằng nhưng cũng tuyệt đối không kém quá xa, đồng dạng có hiệu quả kỳ diệu tăng tuổi thọ. khi hằng lập nhìn đến đó thì trong lòng nhảy dần lên tỷ lệ 1 phần 3 kết đan, huyết ngân ngũ hành đan cũng quá nghịch thiên rồi. Hạng xúc động cơ hồ muốn lập tức lấy ra năm quả đan hoàng này ăn vào thử xem. Nhưng bí thuật này phía sau nhắc tới khuyết hãm của sắc đan, làm cho hắn lập không khỏi ngạc nhiên. mặt Trên nói, bởi vì sắc đan dù sao là kim đan do người tạo ra, cho nên sau khi kết thành liền không có khả năng tăng tiến, như vậy cũng có nghĩa là tu tuệ cả đời tu vi sẽ không thể tăng thêm mà chỉ có thể duy trì cảnh giới kết đan sơ kỳ mà thôi. Nếu như vậy thì Hàn Lập cũng sẽ không bỏ qua con đường tắt ngon lành này. Phương pháp tam truyện trọng nguyên công sau 3 lần tán công sẽ ngưng kết kim đan, thật sự là mất mát quá lớn, có điểm quá xa vời. Hơn nữa cho dù thật sự tán công 3 lần, Hàn Lập trong lòng một chút cũng không tin tưởng. Dù sao công pháp này chỉ là về cao nhân sáng tạo ra, thành nguyên kiếm quyết kia và thiết mà thôi. Cho tới bây giờ, không có ai thật sự tu luyện qua, mà sát đang thuật này lại bất đồng, nghe khẩu kỳ bí thuật này khẳng định sớm đã có người tu luyện được. Ba phần tỷ lệ, hấp dẫn này đối với hàng lập thật sự là quá lớn. Về phần kết thành sát đang tu sĩ lại không cách nào tăng tiến đến Nguyên Anh Kỳ. Hàng lập căn bản sẽ không hơi sức đâu mà lo lắng đến sự tình không thể này. Nguyên Anh Kỳ, hàng lập chỉ có thể ảo tưởng khi nằm ngủ mơ mà thôi. Đối với hắn bây giờ mà nói, có thể kết đan, chính là mục tiêu cao nhất. Về phần sau khi kết đan có hay không, hy vọng ngưng luyện thành Nguyên Anh, đương nhiên đến lúc đó, rồi sẽ tính. Nhưng sắc đan thuật, phía dưới tiếp tục nói rõ, làm cho hạng lập phải trợn tròn mắt. sắc đan một khi kết thành trong cơ thể tu sĩ, sẽ không ngừng phóng thích sắc yêu chi khí. Sau một thời gian dài, sẽ dần dần ăn mòn thần trí. Mặc dù bị ăn mòn, nhưng không xuất hiện kết quả đáng sợ là tình trạng thần trí biến mất, lực thân bất nhận, nhưng cũng sẽ trở nên trì độn, đầu óc dần dần ngu dốt, đây chính là khuyết hãm không thể tránh khỏi. Điều này làm cho Hàn Lập trong lòng phát lạnh không thôi. Phải biết rằng, hắn luôn luôn tự tin vào đầu óc cơ trí của mình, đây cũng là ý trưởng lớn nhất để hắn tiêu dao tại tu tiên giới cho đến nay. Cho nên xem đến đó thì trong lòng Hàn Lập có chút tranh đấu. Rồi hoàn toàn chặt đứt ý niệm sử dụng huyết ngân ngũ hành đan trong đầu mình. Lúc này, Hàng Lập ảo não vô cùng. Khỏi phải nói, hắn hào tổn rất nhiều tâm cơ mới đem huyết ngưng ngũ hành đan tới tay. Căn bản là thành đồ bỏ đi, một điểm hữu dụng cũng không có. Nhưng Hàng Lập ngẫm nghĩ lại, cảm giác được có chút không đúng. Nếu là nói như vậy, việc Hoàng Tài sao vẫn còn đặc biệt bồi dưỡng loại đan này? Xem bộ dáng gian xạo của hắn khẳng định sẽ không phải trực tiếp phục dụng cho mình. Nghĩ tới đây, Hàng Lập sau khi lướt qua một vòng trên bí thuật, hắn lại chú ý tới một loại bí thuật khác, cảm thấy phi thường hứng thú, chính là thân ngoài hóa thân. Loại bí pháp đài danh đỉnh đỉnh này của Ma Đạo, Hàng Lập đã sớm nghe qua. Mặc dù nói loại con pháp hóa thân thuật có hiệu dụng cụ thể trăm nghìn quái lạ, nhưng là vô luận loại nào khẳng định đều được người trong Ma Đạo coi như tánh mạng. Cơ bản đều là bí mật tối cao của các tôn phái. Việt quốc thất phái từng tìm trăm phương ngàn kế để thu thọc công pháp liên quan nhưng vẫn trắng tay. Khi hàng lập xem qua thuật này, trong lòng mừng như điên, bởi vì hắn rốt cuộc tìm được chỗ có thể sử dụng huyết ngân ngũ hành đan rồi. Nếu như hắn đoán không sai, tên Việt Hoàng kia lúc đầu cũng có cùng dự định như hắn, cho nên mới không tiếc máu huyết của mình để bồi dưỡng tứ đại huyết thị ngân luyện xuất ra huyết ngân ngũ hành đan. Mà tên Lam Bảo Nhân bị hắn hấp nạp công lực rồi chết ở dưới tác dụng của thiên lôi tử, chính là hóa thân hắn tế luyện ra. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao tên kia cam tâm tình nguyện bị hấp nạp tu vi mà không chút phản kháng lại. Hàng Lập áp chế tâm niệm trong lòng, nhanh chóng đem những bí thuật còn lại đều nhìn một lần. Tu tụy Đan và mấy cái thuật huyết tế Hàng Lập chưa tu luyện qua ma công, tự nhiên đối với chúng nó không có hứng thú. Chỉ có phương pháp ngưng luyện huyết linh toạn ở phía sau mới làm cho hắn nhìn tới nhìn lui vài lần, ghi nhớ chút ít trong lòng. Sau khi Hàng Lập đem thần thức ra khỏi, lĩnh hội kỹ càng một phen mới đem ánh mắt dừng lại ở trên hai kiện vật phẩm khác. tiên trì chính là huyết linh toạn sau khi rời khỏi thân thể đồng lại, hẳn là có thể đem pháp khí này sử dụng. Về phần cái bát màu đen nhánh kia là một loại pháp khí hiếm thấy, gọi là tù hồn bát truyền môn dung nạp hồn phách nguyên thần của tu sĩ chỉ cần vào trong pháp khí này thì linh tính của hồn phách nguyên thần đều sẽ dần dần biến mất hoàn toàn từ nay trở về sau trở thành cô hồn dạo quỷ bình thường chuyên cung cấp cho tà tu sử dụng tế luyện mà cái tù hồn bát này Hàng Lập mới thoáng quan sát một chút đã bị khí lạnh bên trong sọc tới không khỏi rụng mình mùi vàng thu vào túi trữ vật Hàng Lập rất rõ ràng chính mình cũng không tu luyện âm công Nên tự nhiên không cách nào lợi dụng nó. Xem thứ pháp khí này âm hàng đến như vậy, không biết là đã có bao nhiêu hồn phát người tu đào tán thân trong đó. Tiếp xúc nhiều chỉ làm mình thêm bệnh mà thôi. chương 331 Mệnh lệnh Hàng Lập sau khi đem vài thứ cẩn thận thu lấy, gận đầu nhìn lên bầu trời mờ sáng ở phía trên, rồi đi lên đến một góc của rừng cây. Một lúc sau, Hàng Lập nắm lấy một cái trần kỳ màu xanh cắm ở gốc một cây trúc lớn, rút ra. Ngay lập tức, màn sáng mờ ảo biến mất, không thấy bóng dáng. Hàng Lập biển cười, xoay người hướng góc khác đi tới. Sau một lát, tất cả trần bàn cùng trần kỳ đều bị Hàng Lập nhổ ra từ rừng trúc. Hắn cực kỳ cẩn thận, thu vào trong túi trữ vật. Đã kiến thức qua uy lực của điên đạo ngũ hành trần, Hàng Lập đối với món bảo bối này, cực kỳ trân quý. Khi Hàng Lập không nhanh không chậm, trở về chỗ cũ, Bốn ngự khí ly khai nơi này thì thấy trên mặt đất một thứ, chính là thi thể nhũng như bùng của Việt Hoàng. Xem ra, sau khi trận pháp giải trừ, hắn cũng từ trên cao rời xuống. Hàng Lập nhíu nhíu mày, khẽ thở dài một tiếng, ngón tay bắn ra một cái hỏa cầu to cỡ nắm tay, đem thi thể Việt Hoàng biến thành cho bụi Đây cũng coi như một người rất vĩ đại, nhưng khi đã chết rồi cũng chỉ là cho bụi mà thôi. Điều này làm cho Hàng Lập cảm tháng không thôi. Sau đó, Hàng Lập vồ túi trữ vật một cái, một đào kim quang bay ra, tại một bãi đất trống bên cạnh đánh ra một cái hố to. Tiếp theo, Hàng Lập dùng ống tay áo, nhẹ nhàng phất một cái, đám cho như bị gió thổi qua, tất cả đều rơi vào bên trong hố. Đột nhiên, bạch quan chợt lóe, Hàng Lập vốn đang định lấp mộ, phải lập tức ngừng lại. Hắn kinh ngạc giơ tay ra, một dải lụa màu trắng từ trong hố phiêu phiêu bay tới, rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Đây là... Hai mắt Hàng Lập đạo qua một chút, lộ ra vẻ nghi hoặc. Miếng vải này đã thoang ố vàng, vừa nhìn đã thấy là một vật có niên đại rất xa xưa, chẳng biết do gì chế thành mà có thể tạng ra nhàn nhạc, nhạc huỳnh quang, Không ngờ đó là một tấm bản đồ. Lòng hiếu kỳ của Hàng Lập dâng lên cao, vừa bàn nhìn qua nó, kết quả sau khi lăng qua lộn lại xem vài lần xong, liền mất đi hứng thú. Bởi vì sau khi nhìn kỹ, hắn liền khẳng định tuyệt đối đây không phải là địa hình Việt quốc, nét vẽ trên bản đồ ứng với một địa phương lạ lẫm. Hơn nữa bản đồ rõ ràng không được tròn vẹn đầy đủ, không biết là một nửa hay là một trong phần mấy của tấm bản đồ tổng thể. Chạm qua, bản đồ này chỉ vừa mới hiện ra trong đống tro Xem ra, Việt Hoàng đã dùng bí pháp nào đó giấu trong cơ thể. Nếu không, ngay từ đầu phải bị khôi lỗi thú phải phát hiện ra. Như vậy xem ra, bản đồ này không thể xem thường được. Hàng Lập có chút đam chiêu, nghỉ ngợi, sau đó đem tấm bản đồ không trọn vẹn này, cất tại trong hộp ngọc, chứa ngũ hành đan. Hiện tại cũng không phải thời gian giải đáp thắc mắc, nên nhanh đi tìm những người khác. Dù sao, việc Hoàng chết rồi, sự việc sau này thật sự là đau đầu. Khi Hàng Lập đứng trước lãnh cung, tìm được mấy người trần xạo thiến, thì cũng thu được một tin tức không quá tốt. Trong lãnh cung, tại mật thất của hắc sát giáo, bọn họ phát hiện thi thể của Vũ huy. Không lâu trước bị hấp hết tinh huyết trong huyết tế mà chết. Hàng Lộc nghe xong việc này, đầu tiên ngẩn ra nhưng lập tức cười khổ một tiếng không nói gì. Hôm nay bởi vì sự tình hát sát giáo làm cho tôn môn bỏ mình nhiều tu sĩ trút cơ kỳ như vậy. Lúc sau trở về, chuyện xử lý hóa nguyên sẽ không vừa ý đối với mình. Chủng quy sự tình này đều do mình mà ra. Sau khi Hàng Lộc cảm thấy bất đắc dĩ xong, liền đem những việc cần phải xử lý sau đó giao cho mấy người trần xào thiến cùng chung về nương, còn chính mình lấy cớ quay trở về tầng gia đầu tiên. nhưng là hắn rất ngạc nhiên, vừa mới về đến chỗ ở, một người không hề nghĩ tới lại xuất hiện trước mặt. bãi kiến hàng sư thúc, người trung niên mặc cầm y cùng kính thi lễ nói: mã sư điền hả? buồn như vậy đến tìm ta có sở tình gì trọng yếu không? trong mắt hàng lập hiện lên một tia kinh nghi. lúc này Hàng đập mới từ Hoàng Thành chạy về, không nghĩ vì đệ tử phụ trách liên lạc trong việc quốc của Bộ Môn đang ở trong viện chờ mình. Hơn nữa xem tình hình, thời gian chờ đợi đã khá lâu. Sự thúc, tại Hạ vừa nhận được tin tức, phía trên có lệnh, tất cả những đệ tử từ Trúc Cơ Kỳ trở lên đều phải lập tức đến đại doanh của Thất Đại Phái tại biên giới. Đối phương đã hạ quyết chiến thư. Hai tháng sau, Ma Đạo Lục Tông cùng với chúng ta quyết một trận thư hùng. Phía trên yêu cầu có rút lại nhân thủ vốn có, mặt khác được đưa đến đồng thời còn có một quả tiến giảng của Lý Sư Tổ. Người mặt cầm y trình trọng nói. Nói xong, hắn liền lấy ra một phong thủ lệnh cùng một quả ngọc giảng đưa cho Hàng Lộc. Hàng Lộc nghe xong thì hơi kinh hãi, nhưng bất đồng thanh sắc tiếp nhận cả hai vật, cẩn thận kiểm tra. Mệnh lệnh trên thủ lệnh đúng là giống như đối phương nói, yêu cầu tất cả các đệ tử trúc cơ kỳ bên ngoài làm nhiệm vụ. Trong một tháng từ khi nhận được lệnh phải chạy tới doanh trại tại biên giới tập hợp, thời gian cùng mai đạo quyết chiến đã định xong, mà Linh Huy tiêu ký phía cuối thủ lệnh cũng đúng là không giả. Kiểm tra thủ lệnh xong, hàng lập liền đem thần thức xâm nhập vào trong ngọc giản Kết quả tại trong đó xuất hiện hư ảnh của Lý Hóa Nguyên. Lão nói cực kỳ đơn giản, chính là phân phó tần gia không cần tiếp tục bảo hộ, bởi vì đã biết tin tức, kế hoạch tìm nhập vào trong thế tục tại Việt Quốc. Để gây sóng gió của ma đào Chẳng biết vì sao lại hủy bỏ Hàng lập cùng các đệ tử khác yên tâm Phản hồi biên giới Ngay xong vài câu nói của hư ảnh Lý Hóa Nguyên Hàng lập lại các cảm giác muốn học máu Hắn cố gắng mạnh mẽ áp chế buồn bực trong lòng Rồi tâm thần mới đi ra Ta biết rồi Người đệ thủ lệnh cùng Ngọc Giảng lưu lại Ta sẽ báo tin cho những người khác Hàng lập nhìn những thứ trên tay Suy nghĩ xong rồi nói Vậy làm phiền sư thúc Người trung niên do dự một chút, xong rồi cung cận đáp lại. Tiếp theo, hắn liền hướng hàng lập cáo từ. Hàng lập nhẹ nhàng nói một câu không tiện, liền thấy người này bay đi rồi. Sau đó, hắn mới nhẹ thở ra một hơi, chậm rãi đẩy cửa phòng. Buổi sáng ngày hôm sau, hàng lập, Tống Mông cùng những người khác ngồi trong phòng khách, thương lượng việc đời đi kinh đô Việt Quốc. Trước khi tham gia đại chiến, ta muốn trở về gia tộc một chuyến, sau đó mới đến doanh địa. Cho nên sẽ không cùng mấy vị đồng hành đâu. Sau khi xem qua thủ lệnh không lâu, Trần Sảo Thiến nhẹ nhàng, cắn đôi môi đỏ mỏng, khẽ khàng nói. Ta muốn đem di vật của Lưu Sư Huynh, trả về cho gia tộc Lưu Thị. Chương Bệ Nương khuôn mặt có chút tiêu tùy, hai mắt có chút đỏ nói. Tùy không nói rõ, nhưng ý tứ muốn hành động một mình đã biểu lộ không thể nghi ngờ. Ta thì không có chuyện gì. Hàng Sư Đệ, chúng ta cùng nhau trở về đi. Tống Mông thật ra lại có cách nhìn phi thường thoáng, vỗ nhẹ đầu vai Hàng Lập, hào sản nói. Không, tứ sư huynh, ta cũng có chút việc riêng cần phải xử lý. Hàng Lập đã sớm có dự định khác, mỉm cười cười tuyệt. Vậy sao? Thôi, cũng được. Tống Mông lộ ra bộ dáng thật sự thất vọng. Vậy hay là ta bồi tiếp Tống Sư đề cùng nhau trở về? Về sư huynh duy nhất may mắn sống sót của Trần Sảo Thiến, bỗng nhiên hướng Tống Mông cười nói. Tổng môn nhất thời mừng rỡ, vậy là trên đường đi, có người cùng luận bàn rồi. Hàng Lập xem xong việc này, trong lòng cười trồn, không nghĩ tới trải qua lần huyết chiến lần này, vì tứ sư hình của hắn vẫn không chút thay đổi. Cuối cùng, mọi người ước hẹn, sáng sớm ngày mai, chia nhau rời khỏi. Đến buổi chiều, Hàng Lập nói cho Tần Ngôn việc bọn họ đã an toàn, sau đó trong lúc lão mừng rỡ, nói ra lời chia tay. Tần Ngôn nghe xong, vội vàng nói ra một ít câu mời mọc giữ lại. Nhưng Hàng Lập cười nhẹ cử tuyệt, đối phương thấy vậy cũng đành phải từ bỏ. Từ chỗ tần ngôn đi ra, Hàng Lập liền trở về nơi ở của mình. Nhưng không nghĩ tới trên đường qua một cái vườn hoa nhỏ thì gặp Trần Sảo Thiến đang quay lưng về phía hắn, mặc quần áo màu trắng xuất hiện tại nơi này. Phạm phất như đang thưởng thức hoa cỏ mà ngẫu nhiên ngăn trở đường đi của hắn. Nhìn thấy tình hình loại này, Hàng Lập nào nào tự nhiên ngựng ngùng nhẹ nhàng đi qua. Trần Sư Tỉ Thật là quá trùng hợp. Hàng lập thần sắc như thường, sau đó định lướt qua. Nhưng Trần Sảo Thiến đột nhiên quay người, thân hình nhẹ nhàng dịch chuyển, lộ ra gương mặt kiều diễm như hoa, hướng về phía hàng lập. Không phải là trùng hợp, là ta cố tình đợi ngươi. Trần Sảo Thiến khẽ nhất môi nói, một đôi mắt mơ màng sáng như mùa thu của nàng, trực trực nhìn chăm chú hàng lập, trên mặt lộ ra một loại thần sắc phức tạp. Chờ ta! Hàng Lập vừa lộ ra một chút kinh ngạc Nhưng mà trong lòng không biết tại sao Vừa có chút chua xót, Lại vừa có chút sung sướng Nghe nói phía ngoài kinh đô Việt Quốc Có bạch cúc sơn Phi thường diễm lệ Chính là một đại kỳ cảnh nếu phụ cận Hàng sư đệ cùng ta đi xem có được không Trần Sảo Thiến sau khi im lặng trong chốc lát Nói ra mấy câu Làm Hàng Lập cảm thấy ngoài ý muốn Được Không biết có phải do ma sai quỷ khiến hay không Mà Hàng Lập vốn nghĩ nói lời cừ tuyệt, nhưng vừa tiếp xúc với nỗi niềm ai oán trong mắt đối phương, đột nhiên sửa lại. Thật là tốt quá, Hàng Sư Đệ à, chúng ta bây giờ đi luôn đi, đợi đến lúc hoàng hôn thì không xem được nữa đâu. Trần xào Thiến nghe Hàng Lập nói đồng ý, trên mặt nổi lên một tia ẩn đỏ, lộ ra vẻ vui sướng, càng làm cho nàng trở nên diễm lệ vô song. Chương 332 Cựu Địa Lời vừa nói ra khỏi miệng. Hàng Lập đã có chút hối hận rồi. Hắn rõ ràng đã sớm chủ định ý, không muốn cùng cô gái này dày dư không rõ ràng. Vậy mà không hiểu tại sao lại đáp ứng. Xem ra, tâm trí của hắn vẫn còn không được tốt lắm. Nghĩ như vậy, Hàng Lập âm thầm lắc lắc đầu, nhưng ngoài miệng lại nói đáp ứng. Được, vậy sư tị cùng ta ngồi trên thần Phong Chu cùng đi. Như vậy mới có thể đi sớm về sớm được. Hàng Lập nói xong, liền đem thần Phong Chu trắng tin. Mời Trần Sảo Thiến. Trần Sào Thiến thấy vậy, thản nhiên cười, không hề khách khí đi lên. Cuối cùng, Hàng Lập mang nàng ngự khí phi đi. Chỉ sau chốc lát, đã đến nơi không có ít tiếng tăm tại Việt Kinh, Bạch Cúc Sơn. Trên núi này khắp nơi đều là các loài hoa cúc, hầu hết màu trắng, quả nhiên cảnh sát cực kỳ mê người. Chính là đất ngoài dự liệu của Hàng Lập. Trần Sảo Thiến sau khi đến núi này, cũng không nói chuyện cùng hắn một câu mà cứ đi dọc theo đường nhỏ lên núi, ngẫu nhiên gặp phải cảnh sát đặc biệt yêu thích thì mới dừng lại tròn chốc lát. Hàn Lập đi sát theo sau, đồng vàng cũng không mở miệng, nhưng khi nhìn thân ảnh động lòng người phía trước, đầu óc đã có chút ngợn ngơ, bộ dáng căn bản chính là không hiểu một chút phong tình nào. Sau một canh giờ, Trần Thiếu Thiến đã lên tới đỉnh núi, đang đứng trong một cái đình nhỏ nhìn xung quanh, mà Hàn Lập thì đứng ở bên cạnh. Lúc này trên đỉnh núi Trừ hai người hàng lập ra, không có một du khách nào. Hơn nữa hai người ai cũng không muốn mở miệng đầu tiên, nên càng có vẻ cực kỳ yên tĩnh. loại không khí nhạy cảm này cũng không biết duy trì trong bao lâu. Rốt cuộc trần xạo thiến truyền đến một câu u oán. Hàng sư đệ, sau khi đại chiến chấm dứt, chỉ sợ ta phải lập gia đình. Ngay xong câu này, hàng lập rộng mình, không gái mắt lại nhìn, lộ ra vẻ giật mình. Đối phương... Là trợt hệ đệ tử Của đại tộc tu tiên tần gia Là môn hạ của thiên khuyết bảo Cũng là tu sĩ vừa mới trúc cơ không lâu Ta đã thấy vài lần Hình dáng cũng không tệ lắm Nếu không có chuyện ngoài ý muốn Hắn sẽ ở lại rễ tại trần gia chúng ta Từ nay về sau Cùng ta thành bạn lữ song tu. Trần tạo thiến đối với vẻ ngạc nhiên Của hàng lập coi như không thấy Không nhanh không chậm nhàn nhạt nói Lúc này Vẻ kinh nghi trên mặt Hàng Lập dần dần lùi đi, chần chừ một chút khách khí nói. Vậy thì chúc mừng Trần Sư Tỷ, hỷ kết lương duyên, đến ngày đó sợ đệ nhất định chuẩn bị một phần. Hàng Lập chỉ mới nói mấy câu mở đầu, nhưng mà quả thật đây không phải là lời nói đối phương muốn nghe. Nàng run rẩy một chút, chưa chờ Hàng Lập nói xong, liền nghiêm mặt dương tay lên, ném đa một món pháp khí hình tròn, một mình bước lên rồi ngừ khí phi đi giống như là không có cái gì đáng để lưu luyến vậy. Nhìn phương hướng trần xạo Thiên biến mất, Hàng Lập thần sắc lành lùng, đứng tại chỗ không nhút nhích. Qua một lúc lâu mới thở ra một hơi thật dài, mệt mỏi phi đi. Tuy trong lòng đã sớm định chủ ý, nhưng gặp nữ tự cơ ý với mình, nhưng lại phải làm vợ người khác. Hàng Lập vẫn có chút cảm giác mất mát. Đây có lẽ là bệnh chung của tất cả nam nhân. Tuy có danh là người tu tiên, nhưng về phía tình cảm, Cũng giống phàm nhân mà thôi Hàng Lập vừa từ chế nhà mình Vừa bay trở về tầng gia Nhưng vừa mới trở lại chỗ ở liền biết được từ miệng người khác Trần Sảo Thiến bất ngờ ly khai Khỏi nơi này đi trước một bước Hàng Lập nghe sau Trong lòng cười khổ một chút Xem ra Trần Sảo Thiến cực kỳ thất vọng về hắn Chuẩn bị an tâm gả cho người khác rồi Tuy có chút khó chịu Nhưng Hàng Lập dù sao Cũng không phải là người bình thường Thần sắc như thường gật gật đầu Liên tiếp tục cùng những người khác Nói cười nửa ngày tiếp theo Sau đó, sáng sớm ngày thứ hai Những người khác lần lượt ly khai tầng gia Cuối cùng chỉ còn Hàng Lập Lúc ấy, hắn mới rời đi Nhưng mà trước khi xuất phát Hắn muốn thầm trộm nhìn mặt Phượng Vũ một chút Dù sao cũng quen biết Hắn định đến cáo từ Nhưng khi Tài không trôn ngoài lâu cát Qua cửa sổ trông thấy mặt Phượng Vũ Hàng Lập lại đuổi ý không muốn gặp nàng Bởi vì Mạc Phượng Vũ đang ăn mặc như một thiếu phụ, ở trong lầu cùng một vị lão phu nhân tầm 50 tuổi đọc kinh thư, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ bình tĩnh an tường. Hàng lập yên lặng nhìn trong chốc lát, cuối cùng không có kinh đồng đối phương mà sai người yên lặng rời đi. Đối với cô gái này, có lẽ không gặp mặt sẽ tốt hơn, đỡ phải làm cho cô gái này hồi tưởng tới những sự tình thống khổ, có thể sống lại cuộc sống bình tĩnh không tranh đấu. Mới là ước muốn của nàng, Hàng Lập thông nghĩ. Hàng Lập ly khai Việt Quốc, hơi chút xác định phương hướng. Trước tiên, đi ra Nguyên Thành. Mặc kệ như thế nào, hắn một khi đã hứa hẹn giúp mặt phụ báo thù, như thế nào cũng phải đến xem một chút. Hiện tại tuy không có người của ma đạo đến quấy phá, nhưng đại chiến sắp tới, phòng trường trong thành cũng không có tu sĩ cốc cao. Hắn chỉ cần trộm lẻn vào, xử lý cái vị đứng đầu ngụ sát môn. Vậy thì cho dù người của Linh Thú Sơn tức giận như thế nào Cũng không hề liên quan tới hắn Chẳng qua Để trừ được ngủ sắc môn Còn phải muốn đi tìm xem Tôn nhiệt cậu kinh doanh tứ bình bang như thế nào Nghĩ đến những năm gần đây Dưới sự hiệp trợ của khúc hồn Nên có chút thành tựu mới đúng Đây là năm đó hắn lưu lại đường lui Hiện tại phải xem có dùng được hay là không Hàng Lập mang theo ý định như vậy Ngồi ở trên thần Phong Châu Bay thẳng đến Gia Nguyên Thành Lại nói tiếp Lần trước hắn đến Gia Nguyên Thành là sự tình của 10 năm trước, nhưng rất nhiều sự việc vẫn đang xảy ra trước mắt, ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Năm ngày sau, trước cửa của một tủ lâu cũ, hương gia tủ lâu, tại Gia Nguyên Thành, có một người trẻ tuổi mặc áo xanh đang đứng. Người này đứng ngã tư đường trước cửa tủ lâu, híp mắt nhìn bản hiệu, thần sắc hơi có chút cổ quái, chính là người vừa mới vào thành không lâu, Hàng Lập. Hàng Lập đứng ở nơi này, sau một phen cảm khái bấy bắt đầu không vội vàng, không chậm, nhấc chân đi vào. Nói đến cùng khéo, hắn vừa lên đến lầu 2, liếc mắt nhìn thấy được cái bàn gần cửa sổ ngày đó đã ngồi, rất may là không có bóng người. Hàn Lập vui vẻ không chút do dự đi tới. Hắn vừa mới ngồi xuống, tiểu nhị của tiểu lâu liền ân cần đi lên lau lau mặt bàn, hỏi Hàn Lập muốn chọn rượu và thức ăn gì. Hàn Lập mỉm cười, tùy tiện chọn vài dạng thức ăn thông thường khiến cho tiểu nhị đi xuống. Hàng tới nơi này, cũng không phải chỉ muốn thỏa mãn ăn uống. Nghĩ như vậy, ánh mắt của Hàng Lập hướng ra phía ngoài cửa sổ nhìn ra. Mặt phủ ngày trước vẫn tồn tại, cũng có một ít đại hán cao to, lực lượng đứng trước cửa phủ như xưa. Chỉ có điều tấm biển to treo trên cửa lớn, viết không phải là mặt phủ, mà biến thành hai chữ vàng to tướng, Lý Phủ. Hàng Lập nhìn tấm biển Lý Phủ sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, lơ đảng, nhíu mày một chút Theo hắn biết, môn chủ ngụ sát môn hình như là họ lý, xem ra bọn họ trực tiếp chiếm nơi đây làm chỗ ở. Chẳng biết vì sao, Hàng Lập nhìn hai chữ lý phụ trên tấm biển, có cảm giác đặc biệt ngứa mắt, không giống như chiêu bài mặt phụ trước kia, làm hắn cảm giác thuận mắt hơn. Hàng Lập đang nghỉ tới đây, tiểu nhị liền nhanh nhẹn mang rượu và thức ăn lên. Mà ở lúc này, dĩ lầu truyền tới một trầm cười, tiếp theo có vài người trẻ tuổi xuất hiện ở thang lầu. Tất cả đều mặc đẹp đẽ, giống như cách ăn mặc của công tử con nhà quyền quý. Phía sau còn đi theo vài tên gia đình khỏe mạnh. Vài tên giống như công tử này, ở trên lầu tùy ý nhìn qua vài lần. Trong đó có một gã gầy đét, tùy thời có thể bị gió thổi bay, không hề khách khí, vậy vậy tiểu nhị. Tiểu nhị lập tức chạy nhanh đến, vẻ mặt xỉn mị, vội vàng cười nói. Hạ thiếu gia, lão nhân ngài có gì cần phân phó? Gọi trưởng quầy của các người tới đây. Hôm nay chúng ta muốn mời một vị khách quý uống rượu. mau đem tất cả người của lầu ba đuổi đi. Có tổn thức gì chúng ta bao hết. Người này hình dáng nhỏ gầy như bầy, nhưng khẩu khí ngược lại thì rất lớn. Nhưng mà tiểu nhị không lộ ra chút bất mạng ý tứ nào, liên tục gật đầu, già dạ Sau đó chạy nhanh đi báo cho trưởng quay tới. Một lát sau, một vị trung niên, tầm 40 tuổi từ dưới lầu đi lên. Vừa thấy vài vị này, Điện lập tức tươi cười đáp ứng yêu cầu của mấy người này, sau đó mang theo tiểu nhị lên lầu ba xin lỗi khách. Cũng không biết là vì trưởng quầy kia tình mình năng động, hay là bà bị công tử này thế lực thật sự không nhỏ. Chỉ không bao lâu sau, một ít khách nhân dùng cơm lầu ba đều tính tiền chạy hết, không có ai dám lộ một ti tức giận. Hàng Lập thấy vậy, chỉ nhàm chán nhìn mấy người này vài lần, sau đó liền đem ánh mắt quay về ngã tư đường bên ngoài cửa sổ. Rất nhiều tên công tử trong thế tột giới dựa hơi vào thế lực của gia đình mà không hết bảo ngược, đời nào cũng có, Hàng Lập không phí sức chú ý đến bọn họ. Giờ phút này, vị thiếu gia trẻ tuổi cầm đầu kia mới hài lòng gợt gợt đầu. Sau đó, tất cả đều đi xuống phía dưới, tiếp đón một người nào. Một lát sau, tiếng bức chân lại từ dưới lầu vang lên, mà lần này Hàng Lập lại nao nao, không khỏi quay đầu lại nhìn vài lần. Bởi vì trong những tiếng bức chân nặng nề, rõ ràng có một người bước đi rất nhẹ nhàng, phản phất như có như không. Đây rõ ràng là người trong giang hồ có khinh công đạt đến một thành tựu nhất định mới có thể biểu hiện ra như vậy. Điều này làm cho hạng lập có điểm tò mò. chương 333 Tôn Ban Chủ Người thanh niên nho nhã kia, dưới sự vầy mọc săn đón của mấy vị công tử đi lên trên lầu. Thanh niên này tầm 30 tuổi. Mặt Ngọc Anh Tuấn, trên mặt luôn hiện lên nụ cười nhàn nhạt, làm cho người khác, khi trông thấy giống như gặp được gió xuân, sẽ rất dễ sinh hảo cảm. Tiếng bước chân nhẹ nhàng như không kia, chính là từ dưới chân người này phát ra. Thành niên kia cùng mấy người còn lại cười nói câu gì đó, đồng thời cùng hướng lầu hai quét mắt một lần. Khi đến khuôn mặt bình phàm của Hàn lập thì không có chú ý, trực tiếp đi lên lầu ba, xem ra về này chính là khách quý. Mấy người này vừa mới lên lầu, từng phần từng phần thức ăn ngon như nước chảy được gã sai vặt mang lên. Sau đó, người hầu cùng phó dịch đều bị đám công tử này đuổi xuống, hiển nhiên là không để cho cuộc nói chuyện của bọn họ bị người khác nghe được. Thấy cảnh này, hứng thú trong lòng Hàn lộc càng lớn hơn, liền lặng lẽ đem thần thức hướng lên trên lầu, đem cuộc trò chuyện trên đó nghe rõ ràng. "Lý huynh, lần này mới chúng ta làm huynh mệt mỏi thật là nhiều." Nếu không có lẽ chúng ta chịu thiệt rất lớn, hình đến là cấp cho chúng ta mặt mũi. Nào, trước, kính lý huynh một ly. Đây là thanh ông của tên công tử gầy đét, lời nói tràn ngập ý cảm kích. Không có gì, ngoài nhân, thế nhưng dám trước mặt ngũ sắc môn chúng ta, đồng thủ bắt người. Đây vốn chính là phạm vào kiên kỳ của bổn môn. Ta ra tay, cứu các vị, cũng là nên làm. Thành niên anh Tuấn khách khí nói, phi thường bình dị dễ gần. Nghe được mấy chữ ngũ sắc môn, Lý Huynh, dưới lầu, Hàng Lập lộ ra một tia ngạc nhiên. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ, vừa lúc gặp phải người lại có quan hệ với ngũ sắc môn. Hàng Lập có điểm kinh ngạc. Mặc kệ nói như thế nào, lần này nếu như không có Lý Huynh tương trợ bọn chúng tôi thật sự rất nguy hiểm. Về sau Lý Huynh có chuyện gì cần hỗ trợ, chúng tôi quyết không từ chối. Lúc này, một vị con tử khác tự hồ như đang vỗ ngực nói. Đà tài ý tốt của chư vị huynh đài, chẳng qua người đồng thủ bắt cóc các ngươi, thế lực cũng không nhỏ. Trên giang hồ là một nhân vật đại danh định định, nếu không, bằng địa vị của mấy vị tài gia nguyên thành, người bình thường sao dám đồng thủ đây? Thành niên anh Tuấn chuyển hướng cuộc nói chuyện. Phải a, bọn bắt cóc này thật là lợi hại. Ta rõ ràng đang ở nhà ngủ ngon, vậy mà vừa mở mắt, người lại đã ở một địa phương khác. Lúc ấy bị dọa không ít. May mắn phụ thân ta kịp thời tìm được lệnh tôn, nếu không quả thật phải ăn không ít đau khổ rồi. Thanh niên gầy còm nói trong sợ hãi. Kỳ thật, vương đại nhân bọn họ không có tiền. Thanh niên họ lý cùng mấy người này tiếp tục tán gậu, mà hàng lập dựa vào mấy câu nói ngắn ngủi của bọn họ đã nghe ra đại khái nguyên nhân của sự việc. Mấy vị này chính là mấy vị công tử có thế lực ở Gia Nguyên Thành bị một cao thủ giang hồ bên ngoài bắt cóc kết quả là làm cho bề trên của bọn họ nóng vội, liền đến cầu ngủ sắc môn. vị thanh niên sắp làm môn chủ ngủ sắc môn này rất nhanh tay ra tay giải cứu bọn họ. hiện tại cả bọn đang bày yến tiệc cảm tạ vị thiếu môn chủ này. hàng lập ở phía dưới một bên không yên lòng nhìn ra ngoài cửa sổ, một bên ngay trên lầu những người này định nọt vị thanh niên họ lý hy vọng có thể nghe được một ít tin tức hữu dụng có quan hệ với môn chủ ngủ sắc môn. không lâu sau. Thanh niên gầy ốm nói ra một câu ân cần hỏi thăm, làm tinh thần hàng lập rung lên. Lý Huỳnh, ngày nói Lý Môn Chủ, và ngày nữa liền đến Đại Thọ 60. Hiện tại quý phụ chắc đang chuẩn bị cho việc này. Lại nói tiếp, lệnh tuôn tuổi đã cao mà vẫn khỏe mạnh như thanh niên trai tráng, một chút cũng không thấy già. Đến lúc đó, ta nhất định phải xin một chén rượu mừng để mà uống. Vâng, gia phụ tu vi thâm hậu, người thường tự nhiên là không thể so sánh được. Các vị muốn tới, Lý Mộ đương nhiên cực kỳ hoan nghênh. Hơn nữa, gia phụ mới từ bên ngoài, tuần tra phân đà trở về, đang ở trong phủ tự mình chuẩn bị xử lý việc này. lão nhân gia cũng rất tròn thị lần mừng thọ này. Vị thiếu môn chủ này miệng cười đáp, việc kia... Nghe tới đó, Hàng Lập liền thu thần thức trở về. Một khi đã biết môn chủ ngủ sắc môn ở trong Lý phủ, vậy hết thảy đều dễ làm. Nghĩ như vậy, Hàng Lập uống càng chén rượu cầm trong tay. Đặt một khối bạc vùng trên bàn liền trầm giọng nói Tiểu nhị, tính tiền Còn thừa không cần phải trả lại Nói xong, người liền nhấc khoác đi xuống lầu Tiểu nhị của tử lâu này tự nhiên Đang ở phía sau Vui vẻ liền mồm nói cảm ơn vừa ra khỏi tử lâu Hàng Lập hướng về phía Lý Phủ nhìn vài lần Trên miệng xuất hiện một tia cười lạnh Rồi không hề quay đầu Lì khai khỏi nơi này Chờ đến buổi tối Hắn sẽ đi Lý Phủ một chuyến Nếu không có tu sĩ Trúc Cơ Kỳ ở phù cần, hắn sẽ thuận tay lấy mạng nhỏ của môn chủ ngũ sắc môn, coi như là đã thực hiện lời hứa. Nhưng bây giờ đang là ban ngày, thời gian của hắn thì gấp gáp, còn phải nhân cơ hội này trước tiên xử lý một số sự tình. Hàng Lộc nghĩ vậy, tới tới lui lui trong đám người rồi biến mất tôn tích. Tử Bình Bang bây giờ tại Gia Nguyên Thành thành gian hiện hách, tuy còn không thể cùng mấy bàn phái lớn nhất so sánh về thực lực nhưng trong các bang phái trung đẳng tuyệt đối thuộc loại thế lực đứng đầu. Bang chủ chính là vị tôn nhị cậu trước kia. Đương nhiên, thân phần của tôn nhị cậu cùng trước kia khác nhau rất lớn, tự nhiên là không ai dám xưng hô hắn như vậy. Những người khác hiện tại để nhìn thấy tôn nhị cậu, tất cả đều phải gọi lớn một tiếng tôn bang chủ. Địa trị tổng đà Tứ Bình bang không phải là nơi cũ của 10 năm trước, mà đã di chuyển tới một góc trên đường phố giàu có ở trong thành. Tất cả bang chúng Cũng không hề làm cái việc kinh doanh nghèo nàng bán sức lực tại bến Tàu, mà là sau khi chém giết một phen, tự mình đã có một khối địa bàn béo bở không nhỏ, thậm chí còn mở cả nhà trọ cùng tử lâu và một số sinh ý khác. Chính vì vậy, tứ bình bang ngày càng có tiền, cuộc sống của tôn bang chủ cũng càng ngày càng thoải mái. Tháng trước, tôn đại bang chủ mới nạp tiểu thuyết thứ 9, đây chính là một vị danh kỵ có chút tiếng tâm tại Gia Nguyên Thành. Vị tiểu thiếp này quả thật có chút thủ đoàn hồ mị, làm cho vị tôn ban chủ này mới có 40 tuổi, vừa nhập thiếp đã cực kỳ sủng ái, cơ hồ mỗi ngày đều lưu lại trong phòng, cho nên phòng của mấy vị thiếp khác sớm đã bị hắn vứt ra khỏi não. Bây giờ trời còn chưa tối mà vị tôn ban chủ này đã hăng hăng hái hái đi đến hậu viện. Tưởng tượng đến hình dáng kiều mị của vị tiểu mỹ nhân kia, trong lòng hắn liền cảm thấy nóng bừng, thật là ngứa lòng khó nhìn. Nhưng mà khi tôn đại ban chủ đẩy cửa phòng ra, nhất thời sợ ngây người, chỉ thấy đối diện có một vị nam tử trẻ tuổi đang ngồi, mà nam tử này nhìn thấy tôn ban chủ tiến lên, liền lười nhác nói. Tôn gì cậu, không nghĩ tới, nghĩ thật đúng là có vài phần bổn sự. Tử bệnh ban ngày càng phát triển, xem ra lúc trước ta thực sự không tìm xa người. Thanh niên này chẳng những trực tiếp hô tính danh, hơn nữa hoàn toàn dùng ngự khí của bậc bề trên nói chuyện. Chính là Hàng Lập, người vừa tìm nhập tổng đà của tứ bình bang. Tôn nhị Cẩu ngay khi thấy Hàng Lập, liền lập tức nhận ra đây chính là người thần bí trợ giúp mình năm đó. Bởi vì đã phục dụng đền nhan nang, nhiều năm qua, nhưng dung mạ của Hàng Lập không thay đổi chút nào. Điều này làm cho Tôn nhị Cẩu rất khiếp sợ, trong lòng là kinh hải quay cuồng như gặp sóng to gió lớn. Nhưng vậy âm tình bất định chỉ huy duy trì trên một lát. Một lúc sau, Tôn nhị Cẩu lập tức lộ ra thần sắc cung cẩn. Vội vàng bước lên phía trước vài bước, thi lệ rồi nói. Ra là công tử đến, tiểu nhân tôn nhị cẩu ra mắt công tử. Điều này cũng thật làm khó tôn ban chủ. Bao nhiêu năm rồi không có dùng loại tư thái hạ thấp như vậy cùng người khác nói chuyện, vậy mà vẫn còn có thể thuần thuộc tự nhiên như vậy. Nhìn thấy thái độ của tôn nhị cẩu, Lông mi hàng lập nhếch lên, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nhưng sau đó, hãng liền nhàn nhạt cười một chút, hơi có chút hứng thú nói. Được rồi. Người bây giờ cũng là người đứng đầu của một bang, không cần thi lễ lớn như vậy. Ta lần này tới, chính là muốn nhìn xem ngươi phát triển như thế nào, rồi lập tức phải đi. Tôn dị cậu vừa nghe Hàng Lập nói như vậy, nhất thời trong lòng an tâm rất nhiều. Hắn chỉ sợ vị này tới đây, liền muốn hắn giao quyền. Thần ở địa vị cao nhiều năm, hắn cũng biết một chút sự tình về người Tu Tiên. Đây không phải là người mà những kẻ phàm phu tục tử như bọn họ có thể kháng cự. Lại nói tiếp, Vị này thật đúng là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Hắn vốn tưởng rằng đối phương cho hắn ưu đại lớn như vậy, đương nhiên sẽ xem hắn như con đối để sai xử. Nhưng không nghĩ vị này nói buồn tay, liền nhiều năm cũng không lộ diện, làm hắn hưởng thụ được một phen tư vị của người nắm quyền lực. Nhưng không nghĩ tới, vào thời điểm hắn nghĩ đối phương có thể đã quên sạch, vị công tử này đột nhiên lại xuất hiện. Điều này làm cho hắn kẻ không biết mục đích thật sự của hàng lập, trong lòng thật sự thấp thỏm bất an. Gì? Hàng lập nhìn thấy hai mắt của tôn nhị cậu, trên mặt bỗng lộ ra một tia kinh ngạc. Người đi tới đây, chỉ cổ tay ra. Hàng lập tríu mày, không cho phép phản đối ra lệnh. Tôn nhị cậu nghe xong liền ngớ ra, sau khi do dự một chút, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời đi lên, vươn một cánh tay ra. Hàng lập không hề khách khí, bắt lấy cổ tay đối phương, đót vào cơ thể hắn một tia linh lực, theo đường kênh mạch của hắn cấp tốc lưu động một vòng. Một lát sau, Hàng Lập buông lỏng tay ra, thần sắc không thay đổi, hơn nữa nói một câu làm tôn đại bang chủ kinh hại thất sắc. Người chúng ẩn độc mạng tính, nhiều nhất có thể sống thêm một tháng. Thành âm Hàng Lập lạnh như băng, không chút cảm tình. Chương 334 Dị biến Đúng độc, không thể nào, bình thường ta cực kỳ cẩn thận, ăn uống đều kiểm tra trước mà. Tôn nhị cậu sau khi kinh sợ lộ ra vẻ bất an. Hàng lập bừa nghe hắn nói như vậy, cũng không có lời giải thích gì. Khoát tay, một đào thanh quang lóe lên, bay vào trong cơ thể của tôn dị cậu. Công tử, đây là gì? Người định làm gì? Tôn nhị cậu không dám trốn tránh, nhưng bắt đầu có chút kinh hoàng. Đây là chân linh quyết, có thể làm cho độc tố trong cơ thể ngươi biểu hiện ra ngoài. Từ xa gương mà nhìn đi. Hàng lập ngồi trên ghế, nhẹ nhàng bân quơ nói. Tôn nhị cậu nghe xong, trong lòng kêu lên một tiếng, Mời vàng nhằm phía góc phòng Nơi các bạn son phấn chuyên dùng cho phụ nữ trang điểm đường cuống tay chân Tìm được một cái kính đồng nhỏ Trên mặt bàn trang điểm Tôn dịch cậu liền nghi thần nghi quỷ Nhìn vào bên trong kính Kết quả người nhất thời ngây dài Trên mặt kính phản xạ ra một gương mặt đầy hắc khí Da mặt màu tím đen Thấy như vậy Thế nào cũng là bộ dáng của người bị trúng độc nặng Công tử xin cứu mạng Tiểu nhân luôn luôn trung thành với công tử Không hề có hai lòng Tôn dị cậu mặc lộ ra vẻ sợ hãi, vọt trở về, quỳ gối trước mặt Hàng Lập khổ khổ cầu xin. Lúc này, hắn đã tin hơn phân nữa rồi. Bởi vì lấy thân phần tu tiên giả của Hàng Lập, không có khả năng tốn công sức để lường gạt hắn. Thực sự nếu muốn gây bất lợi cho hắn, chỉ cần đưa ra một ngón tay là có thể giết chết rồi. Hàng Lập nhìn bộ dáng trung thành của tôn nhị Cẩu là nhạt cười, tiếp theo bình tĩnh nói. Yên tâm, loại độc này tuy rất bí ẩn, nhưng độc tính lại không mạnh trong vòng vài ngày người sẽ không chết được không cần phải sợ hãi như vậy tôn nhị cậu nghe hàng lập nói như vậy trong lòng yên ổn một chút nhưng ngoài miệng còn giả vờ đang thương tiếc tiếp tục cầu xin công tử thần thông quảng đại hay là cấp cho tiểu nhân phương pháp giải độc đi tôn nhị cậu nhất định tiếp tục tận tâm vì công tử làm việc nếu công tử không tin tiểu nhân có thể thể độc tại hạ tôn nhị cậu tuy thân phận đã khác trước rất lớn Nhưng hiện nhiên cũng sợ chết hơn trước rất nhiều, không chờ Hàng Lộc nói gì, trước hết ngón tay chỉ nóc nhà phát thể liên tiếp, làm cho Hàng Lộc nghe xong vừa tức giận vừa buồn cười. Vì mình làm việc, hình như cho đến bây giờ đều là mình cho hắn ưu đãi thì đúng hơn. Hàng Lộc có chút dở khóc dở cười, thầm nghĩ. Trong này có viên giải độc đang, ngươi đợi một lát nữa rồi ăn vào, chỉ cần không tiếp tục trúng độc, về sau liền không có gì đáng ngại. Hàng lập nhẹ nhàng lắc đầu nhưng vẫn đem ra viên đan dược màu lam ném cho người này. Đà tạ công tử, đà tạ công tử cứu mạng. Tôn nhị cậu mừng rỡ tiếp nhận đan dược, liền thành cảm ơn, Thân mình đứng lên đem viên đan dược cẩn thận thu lấy. Loại độc này không phải một hai lần hạ độc mới khiến người trúng độc nặng như vậy, ít nhất cũng phải có thời gian mấy tháng. Ta nghĩ là ai hạ độc người cũng nên tìm ra rồi, đúng hay không? Tôn đã ban chủ của ta. Hàng Lập đột nhiên cười khẽ, giống như nói đùa nói. Làm công tử che cười rồi, chẳng qua là ai hà độc, trong lòng tiểu nhân đã hoài nghi vài người. Tôn nhị cậu sờ sờ đầu, ở bên cạnh cười bồi nói. Hôm nay, bạn nhỏ của hắn được Hàng Lập cứu, tự nhiên đối với Hàng Lập càng thêm cung kính. Sự tình của Phạm Nhân, thân là tu tiên giả như ta, sẽ không nhúng tay vào. Người tự mình xử lý đi. Ta lần này đến để gặp khúc hồn, rồi mang hắn đi. Bây giờ ta coi như có chút tu vi rồi, mang hắn theo bên mình cũng không tính là sự tình phiền toái gì, người không có ý kiến gì chứ. Trên mặt Hàng Lập ý cười thu liễm, trầm giọng nói, Cần tử muốn mang khúc hồn đại nhân sao, nhưng mà khúc hồn đại nhân đã sống không còn tại Tứ Bình Bang. Tôn nhị cậu vừa nghe Hàng Lập nói như vậy, trong lòng âm thầm kêu khổ không ngừng, chỉ có thể dũng cảm mà trả lời. Đây là ý gì? Người đánh mất hắn rồi sao? mặt hàng lập trầm xuống, nhất thời nhiệt độ trong phòng hạ xuống vài độ. tôn nhị cậu rùng mình một cái, trong lòng cực kỳ kinh sợ. công tử bất giận, không phải tiểu nhân làm, mà là chính khúc hồn đại nhân tự mình chạy trốn. hiện tại tuy không ở trong thành, nhưng cũng không đợi đi quá xa, mà ở tại một ngọn núi gần đây. tiểu nhân đã phái người luôn theo sát khúc hồn đại nhân. tôn nhị cậu cuống cuét giải thích, sợ lửa giận của hàng lập bùng nổ, tự mình chạy trốn. Đây là sao? Nói rõ đàn một chút đi, nếu thật duyên cớ không phải do ngươi, ta luôn thượng phạt phần mình sẽ không trách tội. Trên mặt Hàng Lập hiện lên một tia kinh ngạc, bể mặt hơi giãn ra một chút nói, dù sao khúc hồn ở chỗ nào, tôn dị cậu vẫn biết được, vậy là đủ. Chẳng qua khúc hồn chỉ là một cái xác biết đi, lại tự mình chạy trốn, Hàng Lập thật khó có thể tin tưởng. Tôn dị cậu thấy Hàng Lập không có thực sự tức giận, trong lòng buông lỏng. Nhưng vẫn không dám chầm trễ, vội vàng giải thích. Từ sau khi công tử giao khúc hồn đại nhân cho tiểu nhân, tiểu nhân vẫn luôn tận tâm dựa theo phần phó của công tử về khúc hồn đại nhân. Không đến thời điểm vàng bất đắc dĩ sẽ không để cho người khác thấy khúc hồn đại nhân. Khúc đại nhân xuất hiện gì thường là sự tình của 6 năm trước. Lúc đó là thời kỳ mâu chốt thành lập thế lực mà đối thủ là một bàn phái trung đẳng không có ít hảo thủ. Tài hà đành phải để khúc hồn đại nhân ra tay tương trợ. Kết quả lần đại chiến đó, khúc hồn đại nhân đại truyện thần uy, tứ bình bang đại thắng. Nhưng sau khi chấm dứt đại chiến không được mấy ngày, một gã hạ nhân mà tiểu nhân phải đến chiếu cố khúc hồn đại nhân bận nhiên báo lại. Nói khúc hồn đại nhân, mở miệng nói chuyện. Tiểu nhân sau khi biết xong, cực kỳ khiếp sợ, vội vàng mang theo dẫn hồn chung, chạy đến nhìn một chút. Kết quả là... Tôn Nhị Cậu nói tới đây lộ ra vẻ mặt cười khổ, "Làm sao? Chẳng lẽ người có dẫn hồn chung bên người, hắn còn tập kích ngươi hay sao?" Hàn Lộc nghe được đến đoạn khúc hồn mở miệng nói chuyện, trong lòng liền cực kỳ ngạc nhiên, hiện tại lại thấy bộ dáng ấp ứng của Tôn Nhị Cẩu, tức giận khiến trách. Điều này làm cho Tôn Nhị Cẩu hoảng sợ, liền tiếp tục nói, "Tập kích tại hạ thì không có, nhưng khi tiểu nhân đến trước phòng ở của Khúc đại nhân, khúc hồn đại nhân giống như đã biết tài hạ tới." bỗng nhiên phá tường chạy trốn, tiểu nhân căn bản là được không kịp. Tôn Nhiệt cậu nói xong, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, chạy trốn. Hàng Lập mi mắt giật một cái, trong mắt lộ ra vẻ đăm chiêu. "Đứng vậy, công tử à, khúc đại nhân đi tận mấy năm, hơn nữa bị không biết lý do gì, chỉ quanh quẩn tại phù cần của rừng núi, tại hạ nhiều lần mang theo cao thủ trong bang, muốn đem khúc hồn đại nhân tìm trở về, nhưng chẳng biết vì sao" Một khi gần sát, khúc hồn đại nhân sẽ lập tức di chuyển đến địa phương khác, không muốn thấy mặt tiểu nhân, mà nếu chỉ có những người khác tiến tới thì lại không phải là đối thủ của khúc đại nhân, thậm chí bởi vậy còn nhất chết mất hai gã cao thủ trong bang. Tôn Nhị Cậu có chút khó hiểu nói, cái này cũng không có gì là kỳ quái, đại khái bởi vì người mang theo dẫn hồn chung bên người, tuy nhiên không biết vì cái gì mà khúc hồn lại mất kiểm soát, nhưng rất hiện nhiên, cấm chế ta hạ lúc trước. Vẫn có tác dụng Hàng Lộc cười lành một chút Thần sắc như thường nói Nguyên lai like là như vậy Tuần dị cậu lộ ra thần sắc đồng ý Xem ra cũng giống như nguyên nhân hắn đoán lúc trước Người đưa địa chỉ nơi khúc hồn ở cho ta Về sau hắn sẽ do ta xử lý Sự tình này xem ra Thực đúng là không trách ngươi được Đốt cuộc xảy ra sự tình gì Ta còn phải tự mình đi xem mới biết được Mặt khác dẫn hồn chung Ngươi cũng không được dùng Giao cho ta đi Hàng Lập sau khi nghĩ xong, từ từ chậm rãi nói Vâng, công tử Hai ngày trước ta nghe thủ hạ hồi báo Khúc đại nhân hiện tại đang ở phía tây Tôn dị cậu cùng kính Nói ra một địa chỉ cách gia nguyên thành trăm dặm Sau đó cẩn thận lấy ra pháp khí Dẫn hồn chung trong tay áo Hai tay dâng lên cho Hàng Lập Hàng Lập gật gật đầu tiếp nhận tiểu chung Kiểm tra một chút cái pháp khí này Hết thảy đều không có việc gì Lúc này mới thu bào trong túi trữ vật Đến lần này Trừ sự tình của khúc hồn, ta còn có chút vấn đề về ngũ sắc môn muốn hỏi ngươi, ngươi phải thành thật trả lời cho ta. Hàng Lập bỗng nhiên nghiêm mặt, lành lẽo nói. Biểu tình này của Hàng Lập làm cho tôn đại ban chủ ngớ người, nhưng lập tức giống như gà mổ thóc liên tục gật đầu. Hiện tại, môn chủ ngũ sắc môn là dạng người nào? Người nhà của hắn như thế nào? Gần đây, trong lý phủ có ngoại nhân đến hay không? Hiện tại, hắn có phải đang ở trong phủ hay không? Hàng lập thần sắc xâm xâm hỏi. Tôn nhị cậu trong lòng run run một trận nhưng ngoài miệng thì không hề chậm trễ đáp. Môn chủ ngụ sắc môn là ai? Nói thật đến bây giờ, tiểu nhân không hiểu nhiều. Chỉ là đã từng ở xa xa, nhìn thấy mặt. Chỉ biết người này bỏ công tuyệt đối thông sâu khó lường Mà con hắn có hai nam, một nữ, hơn nữa cũng đều đã kết hôn. Còn lớn nhất, nghe nói tòa trấn tại tổng đàn cụ của ngũ sắc môn. Còn thứ hai, thì đi theo môn chủ Ngụy sắc môn, tòa trấn ở Lý phủ. Nghe nói, tôn nhị cậu nói rất cẩn kẽ, rất toàn diện. Hiển nhiên bình thường đối với tình báo về Ngụy sắc môn, tuấn không ít công phu. Hằng lập bất đồng thanh sắc nghe mấy tin tức này, một ngón tay đặt trên bàn, vô ý thức gõ một chút, tự như đang tiêu hóa chúng. Mà tôn nhị cậu thấy hằng lập nhất thời không hỏi gì, trong lòng lại vừa đồng cẩn thận hỏi. công tử bởi vì sự tình mặt phủ năm đó. Muốn ra tay đối với ngũ sắc môn sao? Vừa nghe được lời này, Hàng Lập chiếu mày, sắc mặt lập tức âm trầm. Người hỏi quá nhiều rồi, sự tình không nên biết, không nên hỏi loạn, càng không nên đoán mưa. Người chắc không muốn biến thành người mất trí nhớ chứ. Thành âm của Hàng Lập lạnh lẽ vô cùng, làm sắc mặt tôn nhị cẩu, đại biến, vội vàng xin tha tội. Sau khi hừ một tiếng, Hàng Lập mới bỏ qua. Đối với Hàng Lập mà nói, thời điểm nên lập uy, sẽ không có chút khách khí nào. Phàm nhân tu tiên, chương 335, kinh ngạc. Đến khi mồ hôi lạnh chảy xuống trên mặt Tôn Nhị cậu hắn lập biết thế cũng là đủ rồi, liền ngừng lại, chuẩn bị cấp chút ưu đãi cho đối phương. "Ốc lắm, về sau cứ tiếp tục làm Tôn đại ban chủ của ngươi đi, không có sự tình gì đặc biệt, ta sẽ không tìm ngươi, nhưng hôm nay từ bị, ta cũng không biết đến ngày nào có thể cùng ngươi gặp mặt lại, cho nên có thứ này, ngươi cẩn thận thu lấy." Về sau nếu nhiều ngươi có hậu nhân, có thể nhờ vật ấy mà nhận được ta. Chỉ cần hậu nhân của ngươi nguyện ý vì ta làm việc, ta sẽ làm cho hắn cả đời phú quý. Hàng Lập nói xong, đừng lấy ra một cái không bạch phù bình thường. Đoạt, một tiếng, xảy ra làm hai nửa, rồi đem một phần trong đó, đưa cho Tôn Nhị Cẩu. Phần còn lại thì tự mình thu hồi. Tôn Nhị Cẩu nghe xong lời này của Hàng Lập, trước tiên lộ ra vẻ giật mình. Sau đó, mặt mừng như điên, kích động quỳ xuống dưới trước hàng lập, khẩu đầu lại tạ ba cái thật vang, sau đó ngậm đầu chân thành nói. đa tạ đại ân của công tử, xin công tử yên tâm, một chi tộc nhân của tôn nhị cậu ta, từ nay về sau, tất cả các thế hệ nguyện cung phùng công tử là chủ nhân, viện viện không bao giờ đổi ý, nếu không sẽ gặp hòa diệt tộc. Nói xong, tôn nhị cậu lại dập đầu một cái thật vang, sau đó mới đứng dậy với vẻ mặt cung kính gặp được cảnh này, hàng lập thoáng ngợ người. Ý định ban đầu của hắn tuy nhiên là có ý lung lạc tôn nhị cậu, nhưng không nghĩ tới một cái hứa hẹn. Thế nhưng lại làm đối phương kích động đến như vậy. Nhưng sau đó hơi suy nghĩ một chút, hàng lập liền hiểu được. Tại thế giới Phàm tục, phạm nhân trọng thị nhất là nối dõi tôn đường, sự hưng suy của gia tộc. Mà lời của hàng lập liền cam đoan vài đời của tôn gia hưng vượng phú quý. Cứ như vậy. Tôn nhị cậu tự nhiên là thật tình muốn đương tự Hàng Lập rồi. Dù sao, những năm gần đây, Hàng Lập cũng không có hạ mệnh lệnh gì quá phận với Tôn nhị cậu. Tự nhiên làm hắn nghĩ rằng, để cho con cháu nguyện trung thành với Hàng Lập mới là lựa chọn tốt nhất. Nghị thông suốt điểm này, trong lòng Hàng Lập cũng thật cao hứng. Tôn nhị cậu về sau, thật tình vì hắn mà làm việc, cùng với việc qua loa tác trách hiệu quả, tự nhiên rất khác nhau. Tốt! Một khi ngươi đã thật tình quy thuận ta, ta tự nhiên sẽ cho ngươi chỗ tốt nhiều hơn. Đây là hai bình đang dược, ngươi hãy cầm lấy đi. Một bình chuyên trị liệu các loại ngoài thương, chỉ cần còn thở là sẽ không chết. Bình đan dược còn lại, chính là linh đang giải độc như loại lúc trước ta đưa cho ngươi. Có thể giải hàng nghìn loại độc, cũng lưu cho ngươi, dùng để bảo mệnh. Hàng lập lật tay ra, hai cái bình khéo léo tinh xảo xuất hiện nơi bàn tay. Sau đó, thần sắc như thường ném cho Tôn Nhị Cậu. Tôn Nhị Cậu đương nhiên cảm kích vô cùng, tự nghĩ rằng mình không có lựa chọn sai. Sau đó, Hàng Lập lại dặn dò Tôn Nhị Cậu vài câu, rồi tại sự cung kính, đưa tiễn của hắn, phiêu phù ly khai khỏi tổng đà của Tứ Bình Bang. Còn đường rút lui này vẫn phải tiếp tục lưu lại. Ai biết khi nào cần dùng tới? Hàng Lập trong lòng thầm nghĩ. Đứng ở bên ngoài ngã tư đường, hắn ngẩng đầu lên nhìn. Hiện tại sắp trời hoàn toàn tối đen, vừa đúng lúc thời điểm phải đi Lý Phủ. Vì vậy, thân hình hàng lập doán lên một cái liền ngự khí bay lên trời. Chỉ trong một lát đã bay tới phía trên trời của Lý Phủ. thường dịp màn đêm tối đen, hàng lập cực kỳ thoải mái hạ xuống từ không trung. Sau đó liên tiếp thi triển nhiều loại pháp thuật ẩn nấp, người liền biến mất không một tiếng động tại bên trong trạch viện của Lý Phủ. Bởi vì các kinh nghiệm tiềm nhập hình vương phủ trước kia. Hàng Lập phi thường thuần thuộc, dùng định thần phù chế trụ một gã cao thủ có thân thủ không kém, sau đó dùng khống thần thuật hỏi nơi ở của môn chủ Ngũ Sắc Môn. Kết quả làm hàng lập mừng rỡ, chính là môn chủ Ngũ Sắc Môn này không có tài hậu trạch được cảnh vệ bảo vệ nghiêm mà là ở thiên viện, chỗ ở thứ hai của hắn, giống như phải thương lượng sự tình gì đó. Hỏi rõ ràng vị trí của thiên viện, hàng lập không hề khách khí, bán ra một viên họa cầu đem người kia hóa thành cho bùi. Một khi người này đã nghe được khẩu âm cùng lời nói của hắn, tốt nhất là không cần mềm lòng lưu lại người đối chứng. Sau đó, hàng lập trốn qua trùng trùng điệp điệp chạm gác, liền đi tới trước một cái sân không nhỏ. Nhưng làm hàng lập ngoài ý muốn chính là tại trước cạnh cửa đóng chặt của viện có bốn gã áo trắng đang đứng không nhúc nhích. Bốn người này có huyệt thái dương gồ lên cao cao, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Rõ ràng đều là hạo thủ có võ lực cao cường. Hàng lập nhíu mày, xem ra đây là thị vệ bên người môn chủ ngụ sắc môn. Bây giờ những người này đều ở bên ngoài, vậy môn chủ ngụ sắc môn đúng thật là ở đây. Hàng lập đành lùng nhìn bốn gã cao thủ, hơi chút tính toán, thân hình đột nhiên chợt lóe, xuất hiện tại trước mặt mấy người này. Bốn gã áo trắng kinh hãi, vừa đền hành động, nhưng hàng lập thân hình lại nhoán lên, đồng thời xuất hiện bốn ảo ảnh đồng thời nhẹ nhàng hướng bốn người này vung tay một cái. Nhất thời mấy người này đã vô thành vô tức ngã xuống đất mà chết. Trái tim của mỗi người đều cắm một cây băng trì trong suốt. Trên thi thể còn được bao bởi một tầng băng xương màu trắng. Hàng lập mặt không chút thay đổi dùng hỏa cầu đem thi thể hóa thành tro bụi. Sau đó hắn nghênh ngang đẩy cửa gỗ đi vào sân. Trên đường đi tới Hằng lập đã dùng thần thức điều tra một lần cả lý phủ. Trong này, ngay cả một tên tu sĩ đều không có. Điều này làm Hàng Lập thật yên lòng, sắc khí nổi lên. Xem ra, mệnh của môn chủ ngũ sắc môn này nên kết thúc trên tay của hắn rồi. Hàng Lập đã nghĩ kỹ, chỉ cần tiến vào trong viện sẽ giết toàn bộ những người ở trong. Nếu lưu lại người sống, để tu sĩ lên Thú Sơn tra được việc mình, việc này không phải là việc đùa được. Hàng Lập nghĩ vậy, sắc khí đầy mặt đi vào trong viện, nhưng sau khi xem rõ ràng tình hình bên trong, người lại gần ra trong viện có một thiếu phụ đang ôm một tiểu nữ hài hai ba tuổi nhẹ nhàng hát du dỗ dành tiểu nữ hài đi ngủ nữ nhân này tuy cúi đầu không thấy rõ khuôn mặt nhưng thanh âm cực kỳ hòa nhã trì mến cho dù hàng lập là ngoại nhân vừa mới vào đều cùng cảm thấy được tấm lòng yêu thương của thiếu phụ đối với con mình một cảnh tượng như vậy đúng là ngoài dự kiến của hàng lập làm cho sắc khí của hắn bất tri bất giác biến mất hơn phân nửa Có cảm giác tiếng thối lưỡng năng Nữ dân này chính là vị phu nhân Của thiếu môn chủ Nhưng là tôn nhiệt cậu như thế nào Lại không nói cho hắn biết Bọn họ còn có tiểu hài tử Bởi khi tiến tới đây Hàng Lộc không có che giấu hành tung của mình Cho nên tuy thiếu phụ cúi đầu Nhưng vẫn biết có người tiến tới Vì vậy nàng đình chỉ hát ru Có chút mất hứng nói Không phải nói rồi sao Để các người đợi bên ngoài Không cần tùy tiện đi vào Sẽ làm tình nhất an trữ nhà ta Nói xong, thiếu phụ liền lạnh lùng ngẩng đầu nhìn, hiển nhiên, nàng nghĩ hắn là một trong bốn thì vệ ở bên ngoài. Khi Hàn Lập cùng thiếu phụ xem rõ khuôn mặt của nhau, đồng thời ngạc nhiên kinh hô một tiếng. "Là ngươi? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này?" Sắc mặt thiếu phụ âm tình bất định, lộ ra khuôn mặt mỹ lệ, cực kỳ kinh diễm nhưng có vẻ lo lắng, đồng thời còn lộ ra vẻ kinh hoảng, tay chân vô thố dẫu như đang cùng người khác vùng trộm rồi bị bắt ngay tại trần thật sự có điểm buồn cười hàng lập một chút nụ cười cũng không có sắc mặt cực kỳ khó coi sau cả nửa ngày hàng lập mới trầm buồn thở ra lạnh như băng nói ta nên gọi ngươi là mặc sư tỷ hay là cần phải xưng hô ngươi là lý phu nhân đây mặc ngọc châu sư tỷ người thế phù này là đại tỷ của ba tỷ mùi họ mặc là vì tuyệt đại gia nhân năm đó làm cho đám công tử của gia nguyên thành Thần hồn điên đảo đến bữa bỏ cơm. Hiện tại, nàng tuy ăn mặc như một thiếu phụ, nhưng dùng nhàng khuynh thành không có giảm bớt nửa phần, ngược lại lại thoát ra một loại mị lực kinh người, làm cho nam nhân điên cuồng. Mặt Ngọc Châu nghe được Hàng Lập nói như vậy, sắc mặt tái nhật vô cùng, thân hình lay động vài cái, thiếu chút nữa, nàng mang cả tiểu hài tử trong lòng, đồng loạt ngã xuống đất. Ngọc Châu, tại như thế nào lại nghe được thanh âm của ngoại nhân, đang cùng ai nói chuyện sao? Có người trong nhà, từ hồ đã nhận ra sự khác thường bên ngoài. Một thanh âm, làm hàng lập có chút quen tai truyền tới. Tiếp theo, cửa phòng mở ra. Từ trong phòng có một lão già, đầu đầy tóc bạc, cùng một thanh niên tầm 30 tuổi đi ra. Thanh niên, đúng là thanh niên họ lý. Ba ngày lúc hàng lập ngồi ở hương gia tử lâu, từng có duyên gặp mặt một lần. Mà lão già đầu bạc, râu tóc đều màu trắng, sắc mặt hồng hào, bộ dáng từ mi thiện mục, trông thấy hàng lập. Trên mặt lấy ra một tiêu khác thường Người này chính là môn chủ ngũ sắc môn Ánh mắt hàng lập lành như băng liếc nhìn lão già Không khách khí hỏi mặt Ngọc Châu một câu Nhưng là mặt Ngọc Châu lúc này Còn tâm tư gì để nói lời nào Gắt gào ôm tiểu cô nương trong áo Gắt gào nhìn hàng lập Một bồi chết cũng không hở miệng Người là ai Làm gì phu nhân của ta Thanh niên mới thấy một tên nam thanh niên Đứng trong sân Trong lòng cực kỳ ngạc nhiên, sau lại nghe hàng lập trực tiếp gọi tính danh của Mạc Ngọc Châu, tức giận tần trời, thân hình nhoán lên đã muốn nghỉ giáo huấn hàng lập một chút. Nhưng là hắn còn không có di chuyển nửa bước, môn chủ ngụ sắc môn bên cạnh liền kéo lại, cực kỳ bình tĩnh nói. Từng ấy tuổi rồi, như thế nào còn xúc động như vậy? Người này có thể không một tiếng đồng xông qua bọn lý đại liên thủ, khẳng định là không có đơn giản chút nào, đừng trốn phép kích tướng của người ta. Quả nhiên, gần càng già càng cay, riêng chỉ xem phần tâm thư cẩn mật của môn chủ ngũ sắc môn lần này, đã biết hắn không phải là người bình thường. Nếu hắn thật sự là một vị tu sĩ trúc cơ kỳ, Hàng lập khẳng định sẽ đất cảnh giới. Nhưng đáng tiếc, hắn chỉ là một phàm nhân mà thôi, cho dù tâm cơ có sâu bao nhiêu, ở trước lực lượng tuyệt đối cũng không căn bản không làm cho Hàng lập để ở trong mắt. chương 336 Anh Trữ Bác Hà Một khi đã có thể đứng ở đây, xem ra tuyệt không phải là hạng người vô danh. Xin hỏi chúng ta đã từng biết nhau chưa? đều đứng thì các hạ cũng không tính là ngoại nhân, mời vào trong phòng nói chuyện một chút. Môn chủ ngủ sắc môn, bột nhiên cười nói ha hả, có vẻ cực kỳ khách khí. Lời này làm cho thanh niên bên người lão già ngẩn ra, lộ ra vài phần kinh ngạc. Hàng Lộc nghe xong lời này, biểu tình không biến đổi, khóe miệng lại mọc lên một tia cười nhào. Năm đó, ta từng là môn hạ của mặt cư nhân học nghề vài năm, vì con dâu này của ngươi coi như là sư tỷ của ta, đương nhiên không tính là ngoại nhân. Chẳng qua trước khi bắt quan quan hệ, chúng ta có phải là nên tính toán việc mặt phủ bị tiêu diệt? Hàng lập gặp việc mặt Ngọc Châu gả cho cừu gia, sau khi khiếp sợ xong, buồn bực cực kỳ, đã định ra tay. Ngươi là dư nghiệp của mặt phủ? Thành niên giật mình nói, tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. Môn chủ ngụ sắc môn cũng lộ dần ra thần sắc ngạc nhiên, nhưng trên mặt lập tức trầm xuống, áo bào trên người bỗng nhiên tự động trương lên, trong khoảnh khắc phóng xuất ra khí thế to lớn. Một khi đã là tàn đạn của mặt phủ, vậy thì cũng đừng chạy nữa, bỏ mạng lại đi. Môn chủ ngụ sắc môn thần sắc hoàn toàn biến đổi, quát lớn. Tiếp theo, hắn liền bước nhanh đến, đầu tóc đều dần lên, mà tặng đá dưới chân, đã lưu lại hai dấu chân sâu nửa tất độ lực thâm sâu thật sự là kinh hại thế tục. Thành niên kia thấy vậy, đồng dạng bồ thành bồ tức đi bên cạnh, định phối hợp hành động cùng với cha hắn. Hắn lập mặt không chút thay đổi, nhìn chăm chăm hành động của phụ tử ngũ sắc môn không thèm nói hai lời, nâng tay phát xích một tiếng, vài biên hỏa cầu to bằng nắm tay, mang theo một cổ nhiệt khí đột nhiên xuất hiện trên bàn tay. Thấy cảnh sắc này, môn triệu ngũ sắc môn đang nhanh chóng áp tới. Thân hình liền ngưng trệ. Tù tiên giả. Hắn khổ khóc nói, tràn đầy vẻ khó tin. Thành niên bên cạnh cũng ngây dài. Hàng độc căn bản không định tiếp tục dông dài gì. Ngón tay khẽ cong lại, chuẩn bị bắn ra vài viên hỏa cầu phân biệt đánh chết hai người này. Nhưng bà lúc này, mặt ngọc châu vốn đang ôm chặt tiểu nữ hài bên cạnh. Đột nhiên, lộ ra vẻ mặt quyết liệt, thân hình chợt lóe, chạy lại trước mặt hàng lộng. Không được, ta không cho phép ngươi giết cha của đứa nhỏ nếu giết hắn, vậy thì đồng loạt giết luôn mẹ con ta đi. Thần sắc của nàng lộ ra vẻ sầu thảm nói. gặp cảnh này, hằng lập nhíu mày, hỏa cầu trên tay xì xì, kêu vang một trận. Bỗng nhiên to bằng cái bát, càng có vẻ nóng vô cùng, mà mặt ngọc châu tuy thần sắc thê thảm, nhưng bộ dáng quyết không lùi về phía sau. vị tiên sư này, người có phải lầm hay không? ngũ sắc môn chúng ta chính là. thanh niên nhìn thấy mặt ngọc châu xà thân che ở phía trước. Cực kỳ cảm động Cũng sợ Hàng Lập thật sự đồng loạt Giết chết cả đứa nhỏ Bởi vậy cương quyết đem chỗ chống lưng to lớn Ở phía sau nói ra Nhưng chưa chờ hắn nói xong Hàng Lập liền lành như băng nói Cầm miệng, ở đây không có phần cho phụ tử hai người nói chuyện Ta biết sau lưng các ngươi Là Linh Thú Sơn Nhưng đối với ta mà nói thì cũng giống nhau Nếu còn nghe được hai người các ngươi Nói thêm một câu vô nghĩa Ta lập tức giết toàn phụ các ngươi. Ngay sau lời này Sắc mặt thanh niên đỏ bừng, muốn phát tác, nhưng lại không dám, không khỏi nóng vội như lửa đốt, hướng phụ thân nhìn lại. Kết quả nhìn thấy, mộng chủ ngủ sắc môn, thần sắc tuyệt coi như trấn định, nhưng thanh niên con của hắn vẫn liếc mắt nhìn ra, trong đó có vẻ bất an. Điều này làm cho tâm của hắn trầm xuống. Cho ta một lý do, để không giết bọn họ. Đây chính là giúp mặt phụ các người báo thù, hơn nữa tự mình phượng vũ hướng ta yêu cầu. Hàng Lập lành nhạt nói với Mạc Ngọc Châu Phượng Vũ còn sống sao? Thật là tốt quá Ta đến bây giờ còn lo lắng cho mùi ấy Về sau ta mới biết Hình như năm đó muội ấy đã nhảy xuống sông Mạc Ngọc Châu nghe Hàng Lập nói xong Mặc Lộ ra vẻ vui mừng Không riêng gì Phượng Vũ Thải Hoàng cùng Tứ Sư Nương Cũng vẫn còn sống Nhưng hiện tại ta đối với người vô cùng thất vọng Cho người một chút thời gian Thuyết phục ta Nếu không ta sẽ đi lấy tính mạng của bọn họ. Hằng lập buông tay lên, bài viên hỏa cầu trôi nổi ở không trung liền biến mất vô ảnh vô tung. Sau đó, cực kỳ lạnh lùng nói: thấy Hằng lập bỏ đi tư thế công kích, hai phù tử môn chục ngũ sắc môn, đồng thời thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tối thiểu mạng nhỏ tạm thời được bảo vệ. Bọn họ chỉ sợ Hằng lập dưới cơn thịnh nộ, căn bản không nghe mặt ngọc châu giải thích. Sự đáng sợ của tu tiên giả, bọn họ so với phàm nhân biết được nhiều hơn. Ý niệm đối kháng căn bản không thể nào bùng lên được. Mạc Ngọc Châu thần sắc cũng giãn ra, sau khi nghĩ nghĩ một chút liền thấp giọng nói: "Hàn Sư Đề, người vẫn tôn trọng gia phụ, không quản ngàn dặm xa xôi đến báo thù cho Mạc phủ. À trước hết, đa tạ ngươi. Chẳng qua ta muốn hỏi Sư Đề, ngươi tìm tướng công ta báo thù vì lý do gì? Bọn họ không có đồng thủ thương tổn người nào của Mạc phủ, chỉ là hạ mệnh lệnh mà thôi." Cũng không phải là bọn họ có thể làm chủ được, mà là bên trên có người khác sai khiến. Sự đệ cũng là tu tiên giả, so với ta nên rõ ràng hơn. Nghe Mạng Ngọc Châu nói như vậy, hàng lập nào nào trở nên trầm ngâm. Mạng Ngọc Châu nói mấy lời này, hàng lập như thế nào lại không biết đây. thật nếu muốn tìm kẻ chủ mưu, hài mặt phủ nhà tan cử nát, đương nhiên phải tìm tu sĩ lên thú sơn. Nhưng dạng địch nhân như vậy không phải là dạng hàng lập hiện tại có thể treo chọc được. Càng đừng cho rằng, quan hệ của Hàng Lập với Mạc Phủ tốt đến mức hắn có thể đưa đến một đại địch như vậy. Nói đến cuối cùng, hắn chỉ là gia tình cả ngày xưa mới thay Mạc Phượng Vũ trúc giận trên người bị môn chủ ngũ sắc môn này. Vốn làm như vậy cũng không sao. Dù sao mặc kệ phụ tử môn chủ ngũ sắc môn có phải là vô tội hay không? Ai bảo họ tham dự và biệt diệt môn của Mạc Phủ làm chi? Nhưng hiện tại, Mạc Ngọc Châu xuất hiện. Lại còn là một phần tự của cái gọi là cừu gia Đây chính là điều mà hàng lập không kịp dự liệu Chỉ có thể ngửa mặt lên trời, thở dài, tạo hóa treo người A Tuy nhiên, một khi người của mặt phụ có ý kiến tương phản Hàng lập tự nhiên sẽ không làm loại biệt xuất lực mà không được lòng Vì thế tính toán một chút, thần sắc dần dần dịu đi, chậm rãi, mở miệng nói Sự tỷ nói cũng không phải là không có đạo lý Nhưng mặc kệ nói như thế nào Phụ tử hai người này đều cùng là đồng lã, giết bọn họ không hề oan ủng. Càng hướng chi, bọn họ vừa nghe nói ta là người của mặt phủ, bộ dáng liền muốn trảm tầng xác tuyệt. Rất khó tin tưởng rằng bọn họ không có chút quan hệ nào cùng với việc diệt môn của mặt phủ. Hàng Lập nói tới đây, trên mặt lại phủ một tầng băng xương, làm cho ngũ sắc môn chủ cùng thanh niên thần sắc đại biến lại bắt đầu lo lắng đề phòng. Chẳng qua, hiện tại một đã liên lụy đến sư tỷ. Mà tỉ muội các ngươi, ý kiến không đồng nhất, ta cũng không muốn làm ác nhân. Vậy thì để cho tỉ muội các ngươi, tự mình giải quyết đi. Hy vọng đến lúc đó, người có thể thuyết phục được Phượng Vũ. Nói xong, môi hàng lập khẽ nhất, đem địa chỉ của mặt Phượng Vũ cùng mặt Thải Hoàng truyền âm cha nàng. Môn chủ ngũ sắc môn, cùng thanh niên nghe vậy, đã biết vị tu sĩ trước mặt này buông tha ý tưởng giết bọn họ, không khỏi nhẹ nhõm, thở dài một hơi một chủ ngủ sắc môn trên mặt cười cười muốn tiến lên vài bước cùng hàng lập thân cận một chút nhưng là ánh mắt lạnh lùng như băng của hàng lộc quét tới làm trên người lão phát lạnh không dám bước thêm một bước nào ta còn biết người dùng thủ đoạn nào làm cho sư tỷ của ta gả cho đứa con của ngươi cũng không định truy cứu chuyện bán đã đóng thuyền này nhưng sau này tốt nhất nên đối đã với sư tỷ ta tốt một chút nếu không hàng lộc còn chưa nói hết. Những ý uy hiếp trong đó, mọi người ở đây đều nghe ra. Hàng sư đệ, ngươi hiểu lầm rồi, ta có thể. Mặt Ngọc Châu vội vàng muốn phân biện cho hai người này một chút, nhưng nàng còn chưa nói hết lời, lão giả đã sớm miệng mở ngắt lời nói. tiền sư đại nhân cứ yên tâm, ta nhất định bảo quyền tử đối đại tốt với Ngọc Châu, tuyệt không cho nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Ngụ sắc môn môn chủ này cũng thật thông minh biết hàng lập căn bản không cần nghe lời giải thích chỉ là muốn một lời hứa mà thôi bởi vậy cũng phi thường thành khẩn cam đoan hàng lập gật gật đầu tỏ vẻ vui lòng mà mặt ngọc châu nghe xong trong mắt hiện lên vẻ cảm kích sau khi do dự một chút bỗng nhiên đem tiểu hài nữ vẫn đang ngủ say nhẹ nhàng đưa ra hàng sư đệ ta biết ngươi hiện tại là người của giới thần tiên đây là tiểu đường anh chữ người ôm một cái đi coi như là kết thiện duyên Dĩ một chút tiên khí của sư đệ Mặt Ngọc Châu nhỏ giọng nói Ngay được gia nhân trước mặt yêu cầu như vậy Hàng Lập có chút ngẩn ra Tiếp theo là nhạt cười Không nói hai lời liền đi tới Cúi đầu nhìn Khuôn mặt thật trong sáng ngây thơ ngũ quan thanh tú, làn da trắng hồng Tuy còn nhỏ nhưng Hàng Lập đã lờ mờ thấy được Một vị Mặt Ngọc Châu tương lai Tiểu cô nương này không biết có phải là Ba ngày đùa giỡn mệt mỏi Mà bây giờ vẫn ngủ say không tỉnh Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra vẻ cười ngọt ngào. Hàng độc cô nén xúc động, buông vé một cái lên khuôn mặt thơ ngây kia. Sau khi than nhẹ một tiếng, từ trong túi trữ vật, lấy ra một mảnh ngọc bội màu trắng, nhẹ nhàng nhét vào trong lòng của nữ hài. Sau đó liền đem nữ hài tử và cả ngọc bội trả lại cho mặt ngọc châu. Thông linh ngọc này, tuy không phải là vật hy hãng gì, nhưng có thể đồng ấm hạ mát, bắt trùng bất xâm, để lại làm kỷ niệm cho tiểu hài đi. Trải qua vài lần đại chiến, chiến loại phẩm Hàng lộc cướp được, chẳng những có loại pháp khí, còn có một ít trân bảo thời gian khó tìm. Cái thông linh ngọc này là một thứ trong đó. Chương 337 Ám thủ khúc hồn Sự tình phát sinh đêm nay, ta không hy vọng người của Linh Thú Sơn biết, cẩn thận miệng của các người đó. Hàng Lập đột nhiên ngẩng đầu, hướng môn chủ ngụ sắc môn, băng lạnh nói, lão giả trong lòng rùng mình. Tiếp theo, vẻ mặt tràn đầy sự khiên nhường, liền liên thanh nói không dám. Hàng Lộc không nói câu nào, chăm chú nhìn ngủ sắc môn, trong chốc lát, nhìn đến khi mặt đối phương có mồ hôi lạnh rớt xuống, mới giãn mặt ra cười. Sau đó thân hình nhoán lên, liền biến mất vô ảnh vô tung Lão giả chính là đang kinh hãi bỗng cảm thấy một bàn tay vỗ nhẹ một chút vào đầu vai, nhất thời thân hình nhảy dựng lên, từ từ quay đầu về phía sau. quả nhiên, Hàng lập đang đứng ở phía sau hắn, thần sắc nhàn nhạt nói: Tiền sư còn có gì cần phân phó tao? Tiểu lão nhân nhất định sẽ làm. Môn chủ ngũ sắc môn thấp thỏm bất an, miệng cưỡng cười nói: Không có việc gì, chỉ là muốn chào hỏi người một cái mà thôi. Hàng lập thần sắc như thường nói: Chào hỏi. Lão già ngỡ người không hiểu được dụng ý của hàng lập, nhưng trong lòng lập tức nhớ ra cái gì, sắc mặt đại biến, bồi vàng vận khí kiểm tra thân thể kết quả không thấy gì gì thường lúc này mới yên lòng mà hằng lập lúc này không hề nói thêm câu gì thải ra thần phong chiêu tiếp theo người chợt lói lên đứng trên pháp khí sau khi nhìn thật sâu lão giả và thanh niên một lần hằng lập liền cười lạnh một tiếng hóa thành một đạo bạch quang bay lên trời mà đi để lại phụ tử lão già khó hiểu đứng đó cùng mặt ngọc châu thần sắc phức tạp hằng lập đứng đón gió trên pháp khí khóe miệng lơ đảng, nhếch lên một tia cười nhào. vừa rồi môn chủ ngụ sắc môn kia, tuy đầy miệng đáp ứng, không dám để cho người của Linh Thú Sơn biết sự tình của mình, nhưng Hàng Lập lại nhìn ra, trong thần sắc của hắn một tia gì sắc, lời nói tâm địa bất đồng. Một khi đã như vậy, Hàng Lập tự nhiên sẽ không lưu lại một kẻ tông cơ thâm trầm như vậy, từ một nơi bí mật ghi hận mình, cho dù đối phương là một kẻ phạm nhân cũng không được. Vì vậy, Vừa rồi hắn chạy đến sau lưng kẻ kia, trộm vỗ một phát, trong đó động một chút tay chân, đem một con toàn tâm trùng, âm thầm ký sinh vào thân thể hắn. Loại trùng này phi thường kỳ lạ, thân thể bé như sợi lông, dùng mắt thường thì cơ hồ không thể nào nhìn rõ được sự tồn tại của nó. Phải nhờ vào thần thức mới có thể cảm ứng được, nhưng chỉ cần theo da thịt tiến vào trong cơ thể con người, thứ này sẽ bám theo đường huyết mạch di chuyển đến dần về phía trái tim. Khoảng 2 năm sau, người bị trúng trùng này liền dần dần cảm thấy đau tim cùng với chứng mất ngủ ban đêm. Sau đó, chứng trạng này sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ cần thêm vài tháng, người sẽ giống như là bị chứng đau tim phát tác mà chết, một chút điểm khác nhau cũng không có. Tôi sĩ cao cấp dù ra xét cũng không rõ tình hình, căn bản không nhìn ra gì trạng gì. Thời gian qua lâu như vậy, bằng họ tự nhiên sẽ không cho là có người chết có quan hệ với một trưởng đêm nay của Hàng Lập, hắn có thể nhẹ nhàng thoát ly quan hệ. Loại trường tử ngấm ngầm quỷ dị này do Hàng Lập lấy được ở một gã đệ tử ma đạo sau khi đã đánh chết. Ban đầu cũng không biết là vật gì, nhưng sau khi lại tìm người xem xét một chút mới biết được lai lịch của nó và cách dùng. Hiện tại, vừa lúc cần sử dụng trên người môn chủ ngụ sắc môn. Cứ như vậy thì không cần làm ác nhân trước mặt mặt Ngọc Châu, cũng coi như hoàn thành hứa hẹn với mặt Phương Vũ. Hàng Lập thông nghĩ, trong lòng có điểm đắc ý. Mà trước khi việc ấy đã xảy ra, cho dù đối phương có thật sự đem sự tình đêm nay nói cho người của Linh Thú Sơn, Hàng Lập cũng không quan tâm. Dù sao đêm nay, hắn cũng không có thương tổn phụ tử bọn họ, vậy thì người của Linh Thú Sơn sẽ không vì việc nhỏ này mà tìm đến phiền toái hắn. Còn đứa con của ngũ sắc môn chủ, xem ra là người cũng không tệ lắm, hy vọng Mạc Ngọc Châu cùng hắn về sau sống chung tốt đẹp. Hàng Lộc nghĩ như vậy, chân đạp thần Phong Chu, nhắm thẳng phía tây Gia Nguyên Thành bay tới. Hắn còn phải tranh thủ thời gian giải quyết dị biến của khúc hồn, tuy không biết đến cuối cùng khúc hồn xảy ra chuyện gì, nhưng tùy không thể coi như không có, không quan tâm tới. Phía ngoài Gia Nguyên Thành hơn trăm dặm là một mảng lớn núi cao đường rậm. Nghe nói trong núi Còn có một số độc xà, mạnh thú Cho nên nơi đây Rất ít người ra vào Điều này đại khái Cũng là lý do sau khi dị biến khúc hồn chạy tới đây Hàng lập đứng trên không trung Bình tĩnh nhìn núi rừng đen kịt Ở phía dưới không nói lời nào Sau cả nửa ngày Hăng hướng túi trữ vật sờ một cái Dẫn hồn chung liền xuất hiện trong tay Hàng lập đem nó đặt trên tay Sau đó chậm rãi rót lên lực vào Chỉ trong chốc lát dẫn hồn chung phát ra ánh sáng nhàn nhạt phiêu phù tại không trung đi tay còn lại của hàng lập bắn nhanh một đạo pháp quyết chỉ vào dẫn hồn chung trong miệng nhẹ nhàng nói dẫn hồn chung run rẩy một chút liền kêu lên một tiếng bay nhanh về một hướng hàng lập thấy cảnh này trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt đứng trên thần phong chu theo sát phía sau bằng việc lúc liền chế chung này cho thêm lẫn một ít tinh huyết của khúc hồn Hắn có thể dễ dàng dự vào nó Để tìm được nơi ẩn thân của khúc hồn Chung này không thể cách khúc hồn quá xa Nếu là cách xa tầm ngàn dặm Vậy thì có thể trừng mắt Vô kế khả thi rồi Nhưng bây giờ xem phản ứng của chung Vậy khúc hồn còn đang ẩn nấp Tại phù cần Hàng Lập tự nhiên vui mừng rồi Tiểu chung phi hành được tầm 2-30 dặm Bận nhiên tà tà bay xuống Hàng Lập thấy vậy Biết được đã tìm được mục tiêu Tăng thêm tốc độ đem Tiểu Chung thưa vào trong tay. Sau đó, bỗng nhiên một tầng thanh quang xuất hiện, đem bạch quang của Tiểu Chung hoàn toàn bao phủ bên trong. hàng lập từ trong lời của tôn diệt cậu đã biết, một khi dị biến, khúc hồn có thể cảm ứng được sự tồn tại của dẫn hồn chung, tự nhiên phải đem khí tức của nó che giấu, đề phòng đối phương sợ quá chảy mất. Vừa thành vừa tức đáp xuống để đứa nhỏ, hai mắt hàng lập bắt đầu hướng bốn phía nhìn quanh. Tuy sắc trời rất tối nhưng Hàng Lập thân là tu sĩ trúc cơ kỳ, vẫn có thể mơ hồ nhìn ra vài thứ. Bởi vậy, hắn chạy thẳng đến địa điểm mà tiểu hồn chung vốn định rơi xuống. Đó là một nơi có đám loạn thạch rất lớn, nằm ngỗ ngang. Hàng Lập đi không một tiếng động, giống như quỷ mị di chuyển. Bởi vậy khi hắn thấy được khúc hồn, khúc hồn vẫn không biết chút gì, vẫn đang ngồi trên một tảng đá thật lớn khoanh chân, một bộ giống như nhắm mắt luyện khí. Nấp sau một tảng đá lớn, Hàng Lập trộn quan sát khúc hồn, cực kỳ kinh ngạc, bởi vì hắn cảm ứng được linh khí tồn tại trên người khúc hồn, rõ ràng là phải là tu sĩ luyện khí kỳ tầng thứ năm thứ sáu. Hàng Lập nhớ rất rõ ràng, lúc trước trường thiết căn bản không thể tu luyện trường xuân công, vậy phải không có linh căn mới đúng. Từ từ, không thể tu luyện trường xuân công, cái này không đại biểu cho việc trường thiết không có linh căn, chỉ là nói lên rằng hắn không có linh căn một thuộc tính mà thôi. Chẳng lẽ khúc hồn thế nhân lại có các thuộc tính linh căn còn lại? Hàng lập có chút giật mình hiểu ra, hồi tưởng lại. Nói như vậy, trên đời còn có sự tình trùng hợp như vậy. Trong một vạn phàm nhân, không có hai người có linh căn. Thế nhưng mặt đại phu thu được tận hai người làm môn hạ. Hà. Hàng lập có chút khó tin tưởng, nhưng nghĩ lại. Nói như thế nào, thật sự là đáng tiếc. Chỉ bởi vì linh căn thuộc tính bất đồng. Mình cùng trương thiết thế nhân là có kết quả hoàn toàn khác nhau. Nếu như mình khiếm khuyết mộc thuộc tính, chỉ sợ kết cục của mình. Hàng lập thầm nghĩ, trong lòng còn vài ti sợ hãi. Nhưng khúc hồn. Hàng lập từ hồ nghĩ tới cái gì, díu mày. Trong mắt hiện lên, một ti hàn ý, nhưng vẫn không có ý hiện thân ra. Chỉ lạnh lùng không nói, nhìn khúc hồn tu luyện. Khoảng tầm thời gian quá một bữa ăn, khúc hồn mở hai mắt, sau đó chậm rãi đứng lên hoạt động tay chân Xem ánh mắt cực kỳ linh đồng Giống như thật sự có thần trí Nhưng hàng lập thấy cảnh này Không hề có vẻ nào đúng Ngược lại mặt âm trầm Trên mặt lờ mờ lộ ra chút sát khí Hôm nay tiến độ cũng được Xem ra chỉ cần 4 tháng nữa Liền không cần e ngại tên phạm nhân Cầm trong tay pháp khí khắc chế thân thể này Khúc hồn từ hồ thật cao hứng Cuối cùng ngửa mặt lên trời Lẩm bẩm Đang lúc khúc hồn lộ vẻ vui mừng Một thanh âm lạnh như băng, từ phía bên trên truyền tới. Xem ra, các hạ đối với thân thể này thật là bùi lòng. Ai? Khúc hồn sắc mặt đại biến, vội bàn nhìn về phía thanh âm truyền ra, thần tình đề phòng. Lúc này, hàng lập mặt không chút thay đổi, từ sau một tàn đá xuất hiện, vẽ mặt hàng ý. Người là ai? Gì? ngươi là tu sĩ Trúc Cơ Kỳ? Khúc hồn vừa thấy hàng lập, ban đầu hô hỏi một câu. Nhưng sau đó, phát hiện nhìn không đa tu vi nông sâu của Hàng Lập, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Những lời này vừa lúc ta muốn hỏi ngươi, Ngươi rốt cuộc là ai? Bị sao chiếm cứ thân thể này? Phải biết rằng thân thể này là bàn tốt của ta. Ta tự tay giao cho thủ hạ bảo quản. Ngươi không nói một tiếng, liền xâm chiếm nhiều năm như vậy. Có phải là nên cho ta giải thích một chút không? Hàng Lập bất đồng thanh sắc hỏi, Thân thể này là thuộc về ngươi? Khúc hồn lộ ra vẻ bán tiếng bán nghi, còn mắt đồng thời chuyển động không ngừng, hiện nhiên là đang suy nghĩ chủ ý gì đó. Hàng lập thấy cảnh này, cười lạnh một tiếng, đột nhiên giơ tay lên, lộ ra dẫn hồn chung, vẫn đang bị thanh quan bao vây. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Khúc hồn vừa thấy hàng lập hành động như vậy, liền giống như thỏ bị dọa, lập tức nhảy bài trường về phía sau, thần tình cảnh giác. Tức khi tuy hắn cảm ứng được sự tồn tại của dẫn hồn chung. Nhưng không biết hình thể của nó Cũng không biết đây là pháp khí Chuyên môn khắc chế thân thể này Chỉ là theo bản năng Nghĩ đến Hàng Lập muốn động thủ mà thôi Đường 338 Bức Cung Hàng Lập không thèm để ý Về kinh sợ của người này Vườn tay đương Một tiếng Khẽ bắn lên chiếc chuông nhỏ Hóa giải thanh quan bao quanh dẫn hồn chung Bùng Một tiếng Khúc hồn đang muốn nhân cơ hội đào tẩu Bỗng ngã quỵ xuống đất Bản mệnh pháp khí, người cầm trên tay chính là bản mệnh pháp khí của thân thể này. Khúc hồn vẻ mặt sợ hãi kêu lên Ngươi biết được là tốt không muốn chịu khổ thì hãy thành thật khai đa lai lịch của ngươi. Ta quả thật tò mò Ngươi như thế nào lại xâm chiếm thân thể này? Tu tiên giả chẳng phải không thể đoạt xá phàm nhân sao chứ? Hàng lập thần sắc bình tĩnh nói thành âm cực kỳ bình thản, phảng phất như đang cùng bàn tốt nói chuyện phím Nhưng khúc hồn nghe xong Lại không kìm hãm được rùng mình một cái Phải biết rằng Tu sĩ đoạt xá tại tu tiên giới Chính là người nào ngập Người đó ghét Tuy không đến mức đối với người đoạt xá Chém tận xác tuyệt Nhưng cũng sẽ tuyệt không cấp cho điểm tôn trọng nào Mà loại biểu hiện bình thường này Của hàng lập Trong lòng hắn càng bất ổn Không khỏi điên cuồng nghĩ kế sách thoát thân Đạo hữu xin thứ tội tại hại trước kia cũng là tu sĩ trúc cơ kỳ chính là lúc cùng cựu gia tranh đấu hủy mất thân thể mới bất đắc dĩ chiếm thân thể này vị này không có trả lời vấn đề của hàng lộc ngược lại sau khi đứng dậy biện cưỡng cười giải thích đúng như vậy sao hàng lộc không lạnh lùng không nóng nói một câu kỳ thật ngay được đối phương là tu sĩ trúc cơ kỳ hàng lộc trong lòng hơi giật mình một chút nhưng khúc hồn này không nhìn ra suy nghĩ của hàng lộc Thấy bộ dáng thờ ơ của hắn, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, vội vàng nói tiếp. Mặc dù Thu Vi Tài Hạ xuống luyện khí kỳ, nhưng vẫn có chút lên thạch cùng pháp khí. Chỉ cần đạo hữu không truy cứu việc này, Tài Hạ nguyện ý tàn cha đạo hữu. Lúc nói những lời này, vị này có chút thấp dòng hạ khí, hiển nhiên thật sự hiểu được đạo lý ở dưới mái hiên của những người không thể không cúi đầu. Nhưng Hàng Lộc không để ý đến sự giận dụ của đối phương, ngược lại trầm tư một chút, Đột nhiên hỏi, ngươi là tu sĩ của thất phái sao? Hàng Lập giống như tùy ý hỏi một câu. Theo hắn biết, tu sĩ trúc cờ kỳ ở ngoài thuộc thất phái có rất ít. Đương nhiên, một ít đại gia tộc tu tiên cũng không có, giống như là yến gia vậy. Thất phái, à, đúng như vậy, ta là tu sĩ của Linh Thú Sơn, các hạ cũng là tu sĩ của thất phái sao? Khúc hồn nói mà sắc mặt vẫn như thường, nhưng Hàng Lập lại từ trong mắt hắn thấy được một tia kinh hoàng, điều này làm hắn nổi lên lòng nghi ngờ. Nguyên Lan, đạo hữu thuộc Linh thú sơn, không biết cô nương Hàm Vân Chi của Quý sơn có khỏe hay không? Hàn Lập nhẹ nhàng cười, chậm rãi nói, "Hàm Vân Chi thật có lỗi, tại hạ bởi vì hàng năm đều bế quan tu luyện mà không quen biết một ít đệ tử trẻ tuổi, thật không có ấn tượng gì." Khúc hồn nghe xong Hàng Lập hỏi cái này, trước tiên rùng mình, sau đó liền cười vài tiếng. Lời nói có điểm không thật thà Không biết Vậy đạo hữu nhận thức người nào Có thể tùy tiện nói mấy đệ tử Cho tài hạ ngay chút Tài hạ quen rất nhiều đạo hữu lên thú sơn Nói không chừng còn có người tài hạ biết Hàng lập bất đồng thanh sắc Tiếp tục truy hỏi Cái này khúc hồn trên mặt Có chút kinh hoảng Hơn nữa con mắt đảo loạn Bộ dáng thật sự cực kỳ không thành thật Nhìn bộ dạng ngấp úng của người này Hàng lập trên mặt lành lùng Thần sắc trở nên âm trầm. Đạo hữu thật sự làm tại Hà thất vọng. Xem ra, rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Hàng Lộc không khách khí nói, tiếp theo, thân hình nhoáng lên phía trước, sau đó là chợt lé trở lại chỗ cũ. Khúc hồn vẫn không nhúc nhích ở tại chỗ, nhưng trên ngực lại dính thêm đình thần phù. Cả người ngay lúc này một chút phản ứng cũng không có cơ hội. Điều này làm cho hắn sắc mặt đại biến, vội vàng la to. Đạo hữu, đây là ý gì? Có việc gì thì có thể thương lượng mà. Đình thần phù lúc đối phó với phàm nhân, tự nhiên là có thể làm cho thân thế phàm nhân hoàn toàn cứng ngắc, thậm chí ngay cả lời nói cũng không thể nói ra. Nhưng đối phó với tu sĩ có pháp lực nhất định thì hiệu quả kém một chút, tuy nhiên, đồng dạng cũng làm cho tu sĩ tu vi thấp không thể nào nhúc nhích, nhưng nói chuyện cùng các loại biểu tình biến hóa lại không bị ảnh hưởng chút nào. Hàn Lập lúc này căn bản không để ý tới vị này la hét cái gì. Mà từ túi trữ vật lấy ra một cái bát đen xì như mực Vật ấy vừa xuất hiện Một cổ khí tức âm trầm tràn ngập xung quanh Làm cho không khí ở phụ cần Chợt hạ xuống vài độ Tiếp theo là một trận thanh âm quỷ khóc sói tru từ trong bát vang lên Còn có chút khắc vụ quỷ dị Vần quanh Càng làm cho pháp khí này Có vẻ quỷ khí âm u Chính là pháp khí hàng lập vừa có được không lâu Tù hồn bát. Hàng lập tay nâng pháp khí Âm trầm liếc mắt đối phương, sau đó mặt không chút thay đổi tiến đến trước mặt khúc hồn. Vị này nhìn thấy dị tượng của bác, trước tiên trên mặt có chút thay đổi, nhưng sau lại lập tức nhớ tới cái gì, bề mặt trở nên khẩn trương, có chút mất tự nhiên nói. Người muốn làm gì? Chẳng lẽ người muốn dùng luyện hồn thuật? Khi nói ra ba chữ này, trong mắt hắn hiện ra thần sắc cực kỳ sợ hãi. Luyện hồn thuật là một loại pháp thuật tiếng xấu rất lớn, Tại tu tiên giới Chính là người nào gặp người đó sợ Người nào gặp người đó trốn Thậm chí ngay cả một ít tu sĩ Đều dùng thuật này để làm lời thề Bình thường Một môn phái hay một đại gia tộc Đều có người chuyên môn tu tập thuật này Đây chính là hình thức sự phạt Cùng chấn díp lợi hại nhất Để đối phó với những kẻ phản bội môn tộc Gia tộc Cách làm tàn khốc nổi tiếng trong tu tiên giới Nghe nói người tu tập thuật này có thể đem hồn phách của người ta rút ra, dùng pháp thuật chuyên môn để tra tấn. Ngài nói, loại pháp thuật này trực tiếp làm cho linh hồn thống khổ, cho dù người ý chí kiên cường như thế nào cũng tuyệt đối không chịu được đợ khắc, hơn nữa, tu sĩ nguyên thần càng cường đại, thống khổ phải chịu càng mạnh liệt, thật sự làm cho tu sĩ ngay cả nói tới thôi cũng phải biến sắc. Lời đồn có quan hệ đến luyện hồn thuật đều có khắp nơi trong tu tiên giới. Trong đó, chuyện lưu động nhất chính là tu sĩ tu luyện luyện hồn thuật, nhất định sẽ tu luyện một cái gọi là hồn khí tương liền rất mật thiết với nguyên thần của mình. Chỉ có như vậy mới có thể bằng vào pháp khí thi triển luyện hồn thuật, làm cho hồn phát người trúng thuật sống không bằng chết. Hình dạng hồn khí này người ngoài không có mấy người nhìn thấy qua nhưng tự nhiên bị phần lớn tu sĩ đồn rằng, âm khí xâm xâm, quỷ khí tràn ngập. Vừa lúc tù hồn bác Có hơn trăm tu sĩ hồn phách này lại cực kỳ giống. Bởi vì dị tượng này mà cái bác gây ra, cùng với lời đã uy hiếp của Hàng Lập lúc trước, đã bị khúc hồn ngồi tượng cho rằng Hàng Lập có thể thi triển pháp thuật đáng sợ luyện hồn thuật kia. Cái này cũng không thể trách hắn suy nghĩ như vậy. Cho dù ai tưởng tượng đến tra tấn hồn phách của người khác, thì thứ nhất nghĩ đến chính là pháp thuật này. Bảo sao, hắn không sợ tới mức hồn bay phách lạc. Hàng lập nghe xong lời ấy của khúc hồn, trên mặt biểu tình gì cũng không có, nhưng trong lòng lại có chút ngoài ý muốn. Nói thật, hắn lấy ra pháp khí này, căn bản không nghĩ tới dùng luyện hồn thuật đe dọa đối phương. Chỉ mượn một chút âm hàn khí cho nguyên thần của đối phương ăn chút đau khổ mà thôi. Nhưng bây giờ, đối phương lại cho rằng mình có thể thi triển luyện hồn thuật, hơn được cực kỳ sợ hãi. Cái này làm cho hàng lộc đồng tâm, chuẩn bị sai rồi thì cho sai luôn. À hỏi ngươi lần nữa, rốt cuộc có là lịch như thế nào? Vì cái gì muốn giả mạo tu sĩ lên thú sơn? Hàng Lộc không trả lời đối phương, dùng hay không dùng luyện hồn thuật, ngược lại lạnh lùng hỏi. Cách hàng lập né tránh không đáp, càng làm cho người này tin tưởng vài phần, sắc mặt không khỏi lộ vẻ sâu thảm, dường môi động vài cái, vẫn không có ý muốn mở miệng. Gặp tình cảnh này, hàng Lộc không hề nói cái gì vô nghĩa, mà thấp giọng đọc bài câu chú ngữ, Ngay cả chính mình cũng không hiểu, không hề khách khí giờ tù hồn bác đến trước mặt người này. Nghĩ đến khí âm hàng từ trong bác, cho dù tu sĩ trúc cơ kỳ như hàng lập vừa tiếp xúc cũng phải rộng mình. Hiện tại tu vi khúc hồn hạ xuống luyện khí kỳ, tự nhiên lại càng không thể ngăn cản. Cho nên vừa phóng bác trước mặt, vị này liền thấy cả người lạnh vô cùng, thật giống như nguyên thần bị đóng băng, phản phất như ngàn vàng mũi kim đâm vào sâu trong linh hồn hắn chỉ một lát sau vị này đốt cuộc cũng nhìn không được thống khổ hét thảm lên một tiếng cơ mặt liền bắt đầu vặn vẹo biến hình không cần vội ta còn không có chính thức làm phép đây đến lúc đó thống khổ chỉ gấp trăm lần hiện tại mà thôi hàng lập lời nói mơ hồ phiêu hốt bỗng nhiên văng lên bên tai hắn gấp trăm lần vị này vừa nghe hàng lập nói như vậy thiếu chút nữa sợ hãi ngất xỉu đi thống khổ hiện tại Hắn còn không thể tiếp nhận được nữa khắc, nếu gấp cả trăm lần, vậy không phải là làm cho nguyên thần bị đau đớn mà tan thành mây khói hay sao? Đây tuyệt đối là luyện hồn thuật trong truyền thuyết Khúc hồn nếm đủ đau khổ không còn gì hoài nghi, bởi vậy nhìn thấy hàng lập lại bấm pháp quyết, hắn không dám ương bướng, vời bàn sửa lại lời nói. Đạo hữu hạ thử lưu tình, ta nói là được, các hạ có thể hay không trước tiên đem hồn khí thu hồi. Ngàn vạn lần đừng thi triển luyện hồn thuật Bởi vì hắn bị âm hàn khí Của bác xâm nhập lạnh đến ngay cả thanh âm nói chuyện cũng thay đổi Nếu không phải trên người hắn Còn có chút linh lực hộ thể Hơn nữa thân thể khúc hồn Cường hạng hơn xa thường nhân Nếu không chỉ sợ sớm đã bị cứng ngắt rồi Sớm nghe lời như vậy Vậy có thể miệng nếm mùi đau đớn rồi Hàng lập lộ ra bồi gián Đây là người tự mình chút lấy cực khổ Giống như tùy ý thu hồi bác Kỳ thật Trong lòng Hàng Lập cũng thầm thở phào một hơi. Bởi vì cho dù vị này không nói vậy, không lâu sau Hàng Lập cũng sẽ thu hồi tù hồn bát. Bởi vì âm hàng của pháp khí này làm cho người tiếp xúc trực tiếp là Hàng Lập đồng dạng cũng cảm thấy ăn không tiêu, thật sự không thể nào tiếp tục cầm trên tay. Khúc hồn thấy Hàng Lập thu hồi pháp khí mà hắn cho rằng là hồn khí thở phào một hơi. Tốt nhất là đừng nghĩ đến dùng lời nói láo để qua mặt ta. Ta tự nhiên có thể dùng pháp thuật liên quan kiểm tra độ thật giả của người. Ta nghĩ các hạ sẽ không ngu đến mức vì bí mật gì đó mà làm cho chính mình hồn phi phách tán, bệnh viện không thể luân hồi. Thành âm của Hàng Lập lạnh như băng. Những lời này làm cho khúc hồn do tới đau đớn vừa cảm nhận được, cả người không khỏi run rẩy một chút, sắc mặt cực kỳ khó coi.